so với tiểu bảo không biết nặng nhẹ thì hành động ôm tới ôm lui chụp hình của liêm tiếu chỉ là chuyện nhỏ trình tân không cảm thấy có vấn đề gì hết bình thường khi liêm đường về nhà ăn cơm ăn xong sẽ lên phòng ngay nhưng lần này lại không thế mà đi tới ngồi xuống một đầu khác của sofa trình tân nhìn liêm đường ánh mắt như nhìn vị chúa cứu thế khấp khởi chui khỏi vòng tay liêm tiếu người đang cắm đầu vào điện thoại để chạy tới bên liêm đường đến cạnh liêm đường chui luôn vào lòng anh. meo dính người vô cùng, vừa kêu vừa cọ cỏ, cỏ lòng tay liêm đường. Liêm tiếu đang đỡ ai bô xong, thấy trình tân đang cỏ tay liêm đường, lấy làm lạ nói, hình như bé này thích anh lắm đó. Liêm đường cũng nhìn trình tân trong lòng mình, đáp ừ. Liêm tiếu cười mỉm chi sát lại liêm đường, vuốt ve trình tân, hình như còn chưa đặt tên cho nó. Liêm đường dừng một chút rồi nói, em thấy tên tiểu tiểu được không thích, Tiểu Tiểu thích được à? vậy gọi là... Tiểu Tiểu, em cũng lười đặt tên lắm. Liêm Tiếu ngồi dưới phòng một lúc rồi đúng dậy định lên phòng. Cô ấy cười ôm Trình Tân lên theo, nói với Liêm Đường, Anh, em về phòng nhé. Liêm Đường ừ, thấy Liêm Tiếu để ý Trình Tân. Liêm Đường nghĩ hẳn mình nên vui vẻ mới phải. Nhưng ánh mắt anh vẫn nhìn Trình Tân mãi không rời đi. Đến tận khi bóng Trình Tân khuất sau cầu thang. Thời điểm được Liêm Tiếu ôm vào phòng ngủ. Trình Tân bỗng có cảm giác được yêu thương mà sợ hãi Từ sau Lần Tống Nha nói với liêm tiếu chuyện cô không phải mèo thuần trùng gì đó Trình Tân còn cho rằng mình đã bị biếm vào lanh cung rồi cơ Không ngờ lại còn được phục sủng Cô quan sát phòng liêm tiếu một lượt Căn phòng lấy màu hồng làm chủ đạo hầu như chi tiết nào cũng có ren, rèm cửa sổ bằng gen Ghế, bàn bọc gen Ga giường, vỏ chăn gối Màn giường các thứ đều bằng gen là một căn phòng thuần phong cách công chúa, trình tân được đặt lên giường, cơ thể lóm xuống đệm chăn êm. Ái đàn hồi, liêm tiếu đứng bên cạnh, nhìn bé mèo nhỏ lông trắng như tuyết, sờ cầm ngạc nhiên, ô, trông em hợp với phòng chị quá nhỉ. Trắng và hồng, vốn là hai màu dễ kết hợp với nhau, trình tân nằm lọt thỏm trong tấm chăn hồng, xinh xắn đáng yêu như cô công chúa nhỏ, đa phần phụ nữ không có đề kháng với những thứ đáng yêu, liêm tiếu lấy điện thoại ra, Quay một đoạn video ngắn, ghép nhạc nền, đăng lên vòng bạn bè và đơ ai lại thu được một rổ lời khen nữa. Liêm tiếu, mèo của cậu càng ngày càng đáng yêu. Tiệc sinh nhật lần trước đã thấy bé đáng yêu rồi, giờ lại càng yêu hơn, xinh quá đi. Như công chúa nhỏ vậy, yêu quá. Thấy tớ tinh mắt không thích, vương tuyết mạn đã thấy grip liêm tiếu mới đăng, gửi câu ấy, rồi mở grip xem thêm lần nữa. Trong lòng thầm buồn cười, đồ ngốc này, chắc chắn không đoán được con mèo này chỉ tốn 500 tệ đã mua được đâu, không chừng còn cho là giống mèo đặc biệt gì ấy chứ. Có điều, con mèo này đúng là càng lớn càng xinh đẹp, mặc dù nói xinh đẹp thì không hợp lắm, nhưng Vương Tuyết Mạn cảm thấy, lúc đầu cô chỉ thấy con mèo trắng nhỏ này khá đáng yêu thôi, giờ thì càng ngày càng xinh đẹp thu hút, khiến người ta muốn dâng tất cả mọi thứ tới trước mặt nó. Phản hồi đơ ai của liêm tiếu rồi vương tuyết mạn lại tiếp tục chăm chú vào điện thoại. Cô mới gửi cho anh trai liêm tiếu một tin nhắn. Tin gửi đi như đã chìm đáy biển. Không chút tâm tích. Chợt thấy hơi nản. Cô cầm cái. Kính mini lên dặm lại lớp trang điểm. Mặc dù không so bằng lạc thanh nhã Nhưng cô cũng tuyệt không phải đứa xấu xí. Cộng thêm tài mây cấp cố công học được. Thành thục che đi mọi khuyết điểm. Người theo đuổi tuy không thiếu. Nhưng chưa một ai khiến cô rung động. Chữ liêm đường, người ấy có sự trưởng thành và sức hút quyến rũ đặc trưng của đàn ông, từ lần đầu tiên nhìn thấy ở nhà họ liêm đã khiến người ta không thể quên được, mỗi một động tác, biểu cảm đều ẩn chứa phong thái. Riêng, nên cô càng ra sức lấy lòng liêm tiếu, trăm phương ngàn kế chỉ để tìm được phương thức liên lạc với liêm đường từ điện thoại của liêm tiếu. Sau bữa cơm hôm đó là lần đầu tiên liên lạc với anh, mặc dù lấy được số điện thoại, nhưng cô không ngốc đến độ nhắn tin trực tiếp. Đó là hạ sách, mà kiên nhẫn chờ cơ hội tới, gửi cho anh một tin. Cô cho rằng đó là một thời cơ tốt, nhưng chỉ nhận được câu trả lời có ba chữ, sau cô gửi tiếp, đối phương không hồi âm nữa. Chẳng lẽ... Bỏ tên cô vào danh sách đen rồi thích không thể nào. Nói gì thì cô cũng là bạn liêm tiếu, hẳn anh ấy sẽ không thẳng thừng như vậy. Vương Tuyết Mạn bồi hồi đặt gương xuống, lại cầm điện thoại lên, tìm được tên liêm đường trong lịch sử tin nhắn. Trái tim treo cao, gọi đi, lúc này liêm đường đang ngồi đọc sách trên cái ghế anh hay ngồi, nghe thấy chuông điện thoại, cầm lên, nhìn dãy số, liêm đường đã biết là ai, dù không lưu tên, nhưng anh vốn nhạy cảm với những con số. Chỉ liếc một lần đã nhớ, liêm đường nghĩ rồi nghĩ, nhận cuộc gọi, an át giọng nói trầm thấp cuốn hút của liêm đường truyền tới màng nhĩ khiến mặt vương tuyết mạn phu chốc nóng lên, hít một hơi thật sâu rồi nói. Vương nhiễm đó à thích, Vương nhiễm là bạn chung của cô và Liêm Tiếu. Em nhầm số rồi. Liêm Đường nói xong, bên kia mất một lúc mới phản ứng lại được rằng mình gọi nhầm. Kinh ngạc lung túng, à, em gọi nhầm à, rõ ràng đã bấm vào tên bạn em, không ngờ lại. Trượt tay gọi cho anh Liêm Đường, mong là không làm phiền gì đến anh. Không sao, anh Liêm Đường ăn cơm rồi à thích, ừ. Vương Tuyết Mạn vốn tưởng Liêm Đường sẽ khách khí mấy câu. Không ngờ đối phương chỉ Ừ một tiếng rồi không nói gì thêm, khiến cô thấy vừa lung túng lại thất vọng. Ngại quá, vậy chúc anh liêm đường cuối tuần vui vẻ nhé, em không làm phiền anh nữa. Tút tút tút. Vương Tuyết Mạn vừa dứt lời, trong điện thoại đã truyền tới âm thanh tút tút cúp. Máy, anh ấy vốn không hề có ý gì với mình rồi. Chẳng lẽ đã thích lạc thanh nhá thích cô không cam tâm. Nghĩ vậy, Vương Tuyết Mạn chụp màn hình lịch sử trò chuyện. Bôi mở tên, rồi đăng lên vòng bạn bè cùng dòng miêu tả. Vương Tuyết Mạn mới nói chuyện điện thoại với nam thần, chỉ nghe giọng thôi đã cảm giác tai sắp mang thai luôn, vui quá đi. Triệu Giai bình luận biểu tượng có lòng tan nát, cô nhìn nội dung cuộc trò chuyện đã đoán được Vương Tuyết Mạn mới nói chuyện điện. Thoại với ai, mặc dù cô cũng thích liêm đường, cảm thấy anh vừa có vẻ ngoài đẹp trai, ra thế tốt, lại vừa giỏi giang suốt chúng, chỉ cần là phụ nữ... tuyệt đối đều sẽ quỳ dưới gấu quần anh nhưng cô không có chất niệm như vương tuyết mạng chỉ là sự ngưỡng mộ đơn thuần với một người đàn ông ưu tú triệu gia nhìn thấy lạc thanh nhã cũng thấy cô ấy bấm vào hình ảnh phóng to lên tên người trong hình vẫn thấy được mờ mờ nhìn khá giống tên liêm đường lạc thanh nhã cau mày bên môi là nụ cười lạnh tanh cô ý hài hước đáp lại hâm mộ người có hai số điện thoại quá nha Trong đó có nhiều nick là bạn bè cùng trường và bạn chung của hai người Đều thấy bình luận của Lạc Thanh nhá Vô thức ca vi lại Đồng loạt bình luận y chang Hâm mộ người có hai số điện thoại quá nha Vương Tuyết Mạn chỉ muốn chọc tức Lạc Thanh nhá Nhưng bình luận của Lạc Thanh nhá lại làm cô tức giận ngứa răng Lạc Thanh nhá gửi xong câu ấy Mở ảnh ra xem kỹ lại Cao mày Cô ta lấy được số điện thoại của Liêm Đường lúc nào thích đến cả cô cũng không có chẳng lẽ liêm đường thích kiểu con gái trang điểm lòe lẹt như thế thích lạc thanh nhã ra vẻ kinh ngạc nhắn tin cho liêm tiếu lạc thanh nhã liêm tiếu nam thần của tuyết mạn là ai vậy thích còn cố tình làm mở tên thần bí thật đấy sẽ không phải là chú kinh hiên chứ thích chú kinh hiên là chúc mã từ nhỏ của liêm tiếu luôn che chở nhường nhịn liêm tiếu liêm tiếu đọc tin lạc thanh nhã gửi tới cao mày lướt bảng tin vào ảnh xem thử không nhận ra là ai Hỏi luôn dưới bài vương tuyết mạn, ai vậy thích sau đó trả lời lạc thanh nhã không thể là Chu kinh hiên được. Lạc thanh nhã chẳng lẽ là anh liêm đường thích liêm tiếu, để tớ hỏi cậu ấy xem. Liêm tiếu tìm lại lịch sử trò chuyện, bấm vào nick vương tuyết mạn. Liêm tiếu, nam thần của cậu là ai vậy thích anh tớ à thích anh tớ gọi điện thoại cho cậu thích vương tuyết mạn, bí mật, đợi tớ theo đuổi. Được nam thần rồi sẽ nói cho các cậu, liêm tiếu thấy vương tuyết mạn nghiêm túc như vậy. không cố truy hỏi nữa sau đó nói với Lạc Thanh nhã, cậu ấy không nói, cứ thần thần bí bí Lạc Thanh nhã không thì cậu hỏi lại anh cậu xem thích nếu quả là anh ấy thì tiện thể hỏi luôn xem anh ấy có thích tuyết mạn chút nào không cũng để tuyết mạn có chuẩn bị trước Liêm Tiếu đọc tin Lạc Thanh nhã gửi tới cảm thấy chuyện này có khả năng dù sao hôm nay anh trai cũng ở nhà liền ôm Trình Tân đi tìm Liêm Đường Liêm Tiếu vừa gõ cửa vừa gọi Anh, là em, em vào nhé. Sau đó đẩy cửa, thấy Liêm Đường đang đọc sách. Liêm Tiếu bế Trình Tân lại gần. Trình Tân nhìn thấy Liêm Đường, ánh mắt lập tức tỏa sáng nhìn Liêm Đường chăm chú. Liêm Đường cũng nhìn Trình Tân, sau đó mới chỉ Liêm Tiếu ngồi xuống cái ghế đối diện. Nhíu mày hỏi, sao vậy thích, ha ha, không có gì. Em chỉ tới hỏi anh chút thôi, có phải vừa nay anh mới nói chuyện điện thoại với bạn Vương? Tuyết mạn của em không vậy thích, liêm đường hở hưng đáp, bạn em nhầm số, gọi vào máy anh. Dạ, ra là vậy, thế anh thấy cậu ấy thế nào thích, cái gì thế nào thích, là mấy người bạn lần trước em nhờ anh mời cơm đó, anh thấy các bạn ấy thế nào thích đều rất đẹp đúng không thích, cũng được. Lời yên ý nhiều, ớ thích chỉ hai chữ vậy thôi sao thích, chứ phải thế nào thích, là hỏi anh có cảm giác gì với tuyết mạn đó thích, hình như cảm thấy vấn đề này rất buồn cười, liêm. Đường nhẹ cong môi, nhìn liêm tiếu nói, cảm giác gì à thích không có cảm giác gì hết, em đừng nghĩ đông nghĩ tây thế nữa, nếu rảnh rỗi thì đọc thêm mấy cuốn sách, kỳ này có môn nào phải thi lại không thích, liêm tiếu ra đời khi anh đã 11 tuổi, bạn học liêm tiếu ở trong mắt anh cũng chỉ là mấy cô bé chưa lớn y như em gái anh thôi, hỏi vấn đề này không buồn cười thì là gì thích liêm tiếu lúng túng, ho khan nói tiếp, kỳ này em học chăm lắm đó anh không biết hả thích, Chắn sẽ không bị thi lại như kỳ trước nữa, vậy anh thấy bạn em, thanh nhã thì thế nào thích, tiếp tục quay lại đề tài trước đó. Là ai vậy thích, chính tân đang nằm trong lòng người ta ra sức hóng hót, lúc nghe thấy trai đẹp trả lời nghi hoặc như thế thì suýt bật cười thành tiếng, mặc dù hiện tại không thể phát ra âm thanh như vậy được, nhưng cô buồn cười quá đi. Không ngờ anh đẹp trai lại có thị trường rộng như vậy, nhiều người thích đến thế, có điều, người ta ưu tú mà. Chắc chắn sẽ không thiếu kẻ theo đuổi, nam nữ cũng vậy cả thôi. Nghe anh trai trả lời, Liêm Tiếu đơ mặt nghiêm nghị giải thích là bạn nữ có thể ăn ba cái móng heo liền đó, bạn mà tóc dài, mặc váy, tính cách vui vẻ thoải mái đó. Không nhớ lắm. Được rồi. Liêm Tiếu coi như đã hiểu, trong ba cô bạn của cô, anh trai không có ý gì với ai hết. Vốn còn tưởng anh trai sẽ thích kiểu con gái như Thanh nhã vì cậu ấy là người xinh đẹp đa tài nhất trong bốn người, đến cô cũng. Thích Thanh nhã hỏi xong những điều cần hỏi rồi, lại ôm chỉnh Tân định đi. Mèo o. Trình Tân lưu luyến tạm biệt, liêm đường nhìn liêm tiếu mở cửa, đóng cửa, không nói một câu, nhắm chặt mắt, trong lòng yên lặng niệm một câu, đó là mèo của con bé, không phải mèo của anh. Liêm tiếu hỏi xong lại về phòng tiếp tục bật điện thoại bát quái với lạc thanh nhã. tớ hỏi rồi, cậu ấy mới nói chuyện điện thoại với anh tớ, nhưng đó là do cậu ấy nhầm số, sau đó tớ hỏi anh tớ cảm, thấy ba người các cậu thế nào, anh ấy nói, không có, cảm giác, gì, anh tớ vẫn có chút ấn tượng với tuyết mạn, nhưng hỏi tới cậu thì còn hỏi lại rằng cậu là ai, làm tớ buồn cười gần chết. lạc thanh nhã ôm tâm trạng vui vẻ nghe chuyện bát quái của Vương Tuyết Mạn còn nghĩ nếu đăng tin này vào trong group sẽ làm cô bạn xấu hổ thế nào nhưng mấy câu sau của Liêm Tiếu lại làm cô mặt mày trắng bệch, ngập miệng cắn răng, hồi lâu sau mới ra vẻ buồn ba tiếp lời Liêm Tiếu Vậy à thích tớ không có cảm giác tồn tại đến thế sao thích Liêm Tiếu an ủi, dù sao cũng mới gặp mặt một lần không nhớ là bình thường, để lần sau tớ canh lúc anh tớ có nhà sẽ mời các cậu tới chơi Tất nhiên đây chỉ là lời khách sáo của Liêm Tiếu vậy thôi. Lạc thanh nhá cúp điện thoại của Liêm Tiếu rồi lên we át dục Liêm Tiếu nói chuyện này với Vương Tuyết Mạn. Liêm Tiếu nói, thôi nói làm gì? Từ chối ngay. Lạc thanh nhá kích động cô không được, đành phải đích thân ra. Trận tác động từ Vương Tuyết Mạn, chỉ là không nói thẳng trong group, mà vào kênh chat riêng với Vương Tuyết Mạn, còn ra vẻ chân thành tiết lộ. nói anh liêm đường không có ý gì với mấy cô bé như bọn mình cậu đừng nên lãng phí thời gian nữa lời của lạc thanh nhã tất nhiên không thể khiến vương tuyết mạn nản lòng từ bỏ không thử một lần thì sao biết được được rồi vậy chúc cậu đạt thành tâm nguyện lạc thanh nhã vẫn nói chuyện dịu dàng không có gì khác thường gửi xong tin ấy lạc thanh nhã mím môi những lời liêm tiếu mới nói khiến cô cứ thấy bứt rứt trong lòng Mặc dù nói không có ý gì với cả đám các cô, nhưng Vương Tuyết Mạn lại có số điện thoại của liêm đường, còn cô thì không. Lạc thanh nhã không cam lòng hít một hơi thật sâu, cố làm mình bình tĩnh lại, sau đó lên át rủ liêm tiếu thứ ba đi dạo phố, còn chủ động mời cơm. Vương Tuyết Mạn nói đúng, không thử một lần làm sao biết được, liêm tiếu vốn đã thích dạo phố, nếu còn có người mời cơm nữa tất nhiên sẽ đồng ý ngay không chút do dự. Dù liêm đường chưa quen khi thấy Trình Tân được liêm tiếu ôm bế cả ngày nhưng thấy có người để ý chăm sóc Trình Tân thì vẫn thầm vui mừng thay cô. Hơn nữa là ngày mai anh có công việc, sẽ phải đi sớm hơn dự kiến. Hạng mục trước mắt đang gặp bế tắc, anh ít về nhà hơn, chỉ có thỉnh thoảng vào vòng bạn bè, thấy một hai tấm hình của nhóc con do liêm tiếu đăng lên, lớn hơn một chút rồi, và ngày càng đáng yêu. Vậy cũng tốt. liêm đường xem hình xong lại tiếp tục chìm ngập trong nhịp làm việc cường độ cao sau khi liêm tiếu nghỉ hè đã đi du lịch một vòng nước Anh đến tận khi nhập học mới quay về nhập học không bao lâu liêm tiếu phát hiện vương tuyết mạn có e át của Chu kinh hiên cô tình cờ vào máy vương tuyết mạn thấy một bình luận của Chu kinh hiên xuất hiện trong bảng tin của cô ấy cô hỏi Chu kinh hiên cậu át ních vương tuyết mạn hồi nào vậy thích hay là cậu ấy thêm cậu thích, giọng điệu nghe hơi khó chịu Bạn của mình ngấm ngầm thêm nick của người có quan hệ chưa xác định với mình, nghĩ thế nào cũng không vui nổi, kiểu gì cũng thấy hai người này có mèo mả gì đó. Chu Kinh Hiên không nhớ chuyện này, hình như có một lần đi Kezi Oki OK với mọi người. Cậu ta uống say, hôm sau tỉnh lại đã thấy trong ve át có vương tuyết mạn, còn do cậu ta hay do vương tuyết mạn át nick thì không rõ lắm. Mặc dù cậu ta thích liêm tiếu nhưng vì có gương mặt điển, trai dáng cao. Lại là con nhà giàu nên cũng không ít cô gái theo đuổi Vốn chưa từng để ý tới mấy chuyện nhỏ kiểu này Nên chỉ nhún vai trả lời Không biết, mình quên rồi Có thể at hôm liên hoan Sao vậy, không phải các cậu là bạn tốt À thích thêm nick we thôi mà Có gì Tuy chú kinh hiên thích liêm tiếu Nhưng vẫn chưa chính thức tỏ tình Một do không nắm chắc Hai là từ nhỏ cậu ta đã được cưng chiều Mọi việc thuận lợi nên vẫn có chút tự ái sĩ diện Muốn đợi liêm Tiếu chủ động trước, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc hai người thả thính mập mờ với nhau, người ngoài nhìn vào đều thấy đôi bên đã có tình cảm, chỉ chờ ngày nào đó hai người tuyên bố bọn tớ đang yêu nhau, thôi. Nhưng từ năm nhất đến năm hai, giờ đã năm ba rồi mà vẫn không thấy tiến triển gì. Từ lúc liêm tiếu nhìn thấy tên Chu Kinh Hiên trong lịch sử trò chuyện đã bốc hỏa trong lòng, nghe vậy cũng chỉ im lặng nhìn Chu Kinh Hiên không nói gì, giật lấy điện thoại của cậu ta. Tự mở ra xem cậu ta đã nhắn gì với Vương Tuyết Mạn trên WeChat. Kể ra, mấy tin nhắn của Vương Tuyết Mạn đều khá bình thường, chỉ có buổi sáng tốt lành, buổi chiều vui vẻ, hỏi ăn cơm chưa thích hôm nay đi với ai, có muốn cùng ăn không thích thỉnh thoảng sẽ hỏi liêm tiếu đang ở đâu, hôm nay không thấy cậu ấy và đại loại thế. Nếu muốn hỏi cô ở đâu đi đâu, vậy sao không hỏi thẳng cô đây mà lại tìm hỏi cậu ta, liêm tiếu càng đọc càng nóng, hử lạnh, không nói gì, ném. Trả điện thoại lại cho chú Kinh Hiên, chú Kinh Hiên thích cô, cô biết, nhưng cô không muốn chấp nhận chú Kinh Hiên quá dễ dàng. Bây giờ thấy chú Kinh Hiên vô tư thêm nick bạn mình, còn vẻ như chuyện không quan trọng thế, đột nhiên cô không muốn tính gì đến chuyện có chấp nhận cho chú Kinh Hiên làm bạn trai mình không nữa. Nhưng rốt cuộc vương tuyết mạn có ý đồ gì, sao lại thiếu mắt nhìn vậy chứ, cô ta thêm nick chú Kinh Hiên làm liêm tiếu cảm thấy như mình bị xúc phạm. Nhất định phải làm gì đó để tiêu bớt cơn giận này. Thời điểm Triệu Giai nhắn tin tới, Liêm Tiếu đang ngồi xem một bộ phim dài tập, Triệu Giai hỏi, tuần sau sinh nhật Tuyết Mạn, cậu đã chuẩn bị quà gì chưa thích tớ nghĩ mãi vẫn chưa nghĩ ra. Thực chất là đang thăm dò tin tức giúp Vương Tuyết Mạn gia cảnh Liêm Tiếu không tầm thường, lại để ý thể diện nên lúc nào cũng ra tay rộng rãi. Năm ngoái Vương Tuyết Mạn nhận được từ Liêm Tiếu một cái túi sách LV, cô nàng rất thích. Thấy tin nhắn của Triệu Giai, liêm tiếu thầm cười lạnh trong lòng. Trả lời Triệu Giai, tớ nghĩ rồi, nhưng mà, bí mật. Triệu Giai đang ngồi cùng Vương Tuyết Mạn. Nghe âm báo tin nhắn, Vương Tuyết Mạn còn nóng lòng hơn cả Triệu Giai. Triệu Giai đọc tin, vỗ vỗ Vương Tuyết Mạn, lần này đoán không lầm thì là giày hơ Miss. Vương Tuyết Mạn mỉm cười, ai biết được. Trong lòng cũng thấy chắc hơn 9 phần 10. Triệu Giai nói, thích thật đấy. Sinh nhật tớ thì nghỉ đông mất. Rồi, bao giờ mới tới đây? Sinh nhật trước cô được liêm tiếu tặng một lọ nước hoa, đúng nhãn hiệu cô thích, không uổng công ám chỉ bao nhiêu lâu. Sợ gì chứ, nghỉ đông rồi khui quả cũng không muột. Dù cả hai đều không phải con em nhà bình thường, sinh hoạt phí một tháng cũng được chừng 20 ngàn nhưng vẫn không thể tiêu pha kiểu phú hào như liêm tiếu được. Nghe nói liêm tiếu được ba tặng một tấm thẻ, hạn mức thấu chi lên tới 300 ngàn. Chỉ nghĩ thôi đã thấy sung sướng. Rồi, hôm ấy là thứ bảy, liêm tiếu về nhà, quan sát trình tân lúc này đã được 4, 5 tháng. trông dáng rất càng lộ vẻ thanh khiết đáng yêu, lớp lông trắng mềm hơi dối, đôi đồng tử xanh trong như mặt biển vừa được gột rửa sau cơn mưa. Mỗi khi cô lặng lẽ nằm trong một góc, bóng dáng ấy thoạt trông xinh đẹp duyên dáng khó tả, tựa như những con mèo xuất hiện trong các bức hoa sơn dầu cổ điển, mang nét cao quý tính lặng. Bây giờ địa vị của cô đã cao hơn khi mới tới rất nhiều. Ngay cả người làm trong nhà cũng thường tranh thủ vuốt lông Trình Tân mấy cái mỗi khi đổi thức ăn cho cô. Bé mèo này dễ thương quá nhỉ, nhìn vào đã thấy yêu rồi. Lúc ấy Liêm Tiếu đương suy nghĩ xem nên tặng quà sinh nhật gì cho Vương Tuyết Mạn. Nghe lời đám người làm, cô thuận theo tay người đó nhìn về phía Trình Tân. Trình Tân thấy Liêm Tiếu, nghiêng đầu nhìn sang. phát hiện nét mặt cô nàng phức tạp khó đoán thì yên lặng cúi đầu ý đồ giảm thấp cảm giác tồn tại thấy trình tân, liêm tiếu lập tức nghĩ tới món quà sinh nhật vương tuyết mạn tặng mình khi trước chợt nảy ra một ý chiều hôm sau liêm tiếu thắt cho trình tân một cái nơ con bướm đúng bằng cái dây hồng vương tuyết mạn đã thắt trên cổ trình tân lần trước bỏ cô vào lồng, sách lên lệnh tài xế chở mình tới câu lạc bộ khi liêm tiếu đến đa phần mọi người đã có mặt vương tuyết mạn diện cái đầm lộ vai mới mua phô bày toàn bộ dáng người xinh đẹp xóa tóc trang điểm cẩn thận tỉ mỉ nét mặt hồng hào sức sống thấy liêm tiếu tới thì mặt mày tươi cười khoát vai kéo vào nói với liêm tiếu liêm tiếu à cuối cùng cậu cũng tới rồi suýt nữa tớ còn tưởng cậu không tới luôn cơ đấy sinh nhật cậu sao tớ có thể không đến được vương tuyết mạn quét mắt về phía hai tay liêm tiếu trừ một cái lồng thì không thấy hộp quả nào Chẳng lẽ quà được để trong túi sách thích nước hoa thích son môi thích Vương Tuyết Mạn nghi hoặc kéo Liêm Tiếu ngồi xuống sofa, tự đi lấy một ly sâm banh đưa cho Liêm Tiếu. Liêm Tiếu đặt cái lồng lên bàn, Trình Tân ngồi trong lồng đưa mắt quan sát Vương Tuyết Mạn. Mặc dù Vương Tuyết Mạn mua cô nhưng cô cũng chẳng ở được với Vương Tuyết Mạn bao lâu, chưa tới hai ngày đã bị mang tặng cho Liêm Tiếu. Nhưng bây giờ, đột nhiên Trình Tân thấy hơi bất an, nhìn cách trang trí trong căn phòng này. Hẳn là tiệc sinh nhật của Vương Tuyết Mạn. Nhưng dọc đường đi không thấy Liêm Tiếu mua quà gì. sực nghĩ tới cái. Nơ con bướm trên cổ mình. Hình như. Có thể. Hai cô bạn thân này. cãi nhau rồi à thích rồi lửa lan đến. Món quà. Cô đây. Liêm Tiếu nhìn cô mà sinh lòng khó chịu thích. Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn Liêm Tiếu và Vương Tuyết Mạn ngồi cạnh. Liêm Tiếu là con gái nhà họ Liêm Quyền Thế. Đây không phải bí mật. Vậy nên ai nấy đều mong đợi không biết năm nay liêm tiếu sẽ tặng gì cho vương tuyết mạng. Khi thấy liêm tiếu mở lòng, ôm ra một bé mèo xinh xắn lông trắng như Tuyết, mấy cô bé không biết chuyện liền kêu lên, bé mèo đẹp quá, quá đẹp luôn. Mà có mấy người nhận ra, tự nhiên biết có một thời gian liêm tiếu từng đăng khá nhiều hình và Grit quay con mèo này lên vòng bạn bè, thậm chí còn biết mèo này chính là quà sinh nhật ban đầu vương tuyết mạng tặng cho liêm tiếu. Còn bây giờ, lại bị liêm tiếu ôm ra, rúi vào tay vương tuyết mạng đang ngơ ngẩn. Liêm tiếu cười nói, chúc cậu sinh nhật vui vẻ, thích không thích, liêm tiếu. Vương tuyết mạng không hiểu tại sao liêm tiếu lại đột nhiên làm chuyện khiến mình khó xử thế này. Miệng mất máy gọi tên liêm tiếu, cô nói gì đó nhưng không tài nào thốt được thành lời. Không chỉ liêm tiếu, cả lạc thanh nhã, chú kinh hiên, triệu dai cũng có tham dự. lúc này triệu giai đã phát hiện bầu không khí có điều không đúng liêm tiếu rúi trình tân vào lòng vương tuyết mạn vuốt ve trình tân dựa sát tai vương tuyết mạn nói khẩu vị của cậu lớn quá nhỉ nói xong quét mắt nhìn mọi người trong phòng một lượt rồi quay người rời đi mọi người không nghe rõ liêm tiếu nói gì nhưng đều thấy vương tuyết mạn tiện tay ném luôn mèo xuống ghế rồi hớt hải đuổi theo liêm tiếu không khí chợt trở nên lúng túng Chữ tiếng nhạc ra không ai lên tiếng nói gì Chú Kinh Hiên thấy liêm tiếu đi đột ngột Vội vàng đuổi theo ra ngoài Lạc thanh nhã và triệu dai Cũng một trước một sau bám theo Trình Tân làm người vô tội Bị liên lụy cứ ngỡ như đang được Xem một bộ phim thần tượng cầu huyết Đầu óc choáng váng đứng trên sofa Cùng đám người trong phòng bao Ai nấy chố mắt nhìn nhau trầm mặc một hồi Cuối cùng mấy cô gái trong phòng bao Cũng không nén được đến gần Trình Tân Vuốt lông cho cô, gái cầm cô, ôi trông yêu quá đi, cưng thật, nếu tuyết mạn không muốn nuôi, tớ sẽ nuôi thay cậu ấy luôn. Một cô bạn sáng mắt nhìn trình tân, xinh quá đi, đây là bé mèo xinh nhất trong tất cả các bé mèo cô từng thấy, nhìn cưng. Không chịu nổi, đúng là nhóc con vừa thấy đã yêu mà, một cô bạn khác nhẹ giọng nói nhỏ, trước đó liêm tiếu đăng hình của bé này tớ đã thích kinh khủng rồi, giờ thấy ngoài đời càng thích hơn. Liêm tiêu đúng là bỏ được, nếu là tớ á, thì cho dù có cái nhau thế nào đi nữa cũng sẽ không trả mèo lại. Tặng cho tớ, vậy tức là của tớ rồi. Với lại bé này trông yêu tới nỗi tớ muốn trộn luôn nó đi, sao nỡ bỏ được chứ? Cô bạn này vốn đã thích mèo từ trước, khổ nỗi giờ học nội chú, lại. Không phải nhà gốc thành phố, có muốn cũng không nuôi được. Chỉnh tân thấy mọi người đều thích mình, cũng được an ủi đôi phần. Xem ra mình vẫn còn được hoan nghênh lắm An ủi xong vẫn khó nén được tiếng thở dài dưới đáy lòng Bị liêm tiếu trả lại cho vương tuyết mạn Đồng nghĩa với việc không được gặp anh đẹp trai nữa Dù chỉ chung sống có mấy ngày Vẫn khiến Trình Tân cảm thấy kiếp mèo của mình đáng giá Dẫu sao muốn ngắm một anh chàng đẹp trai cực phẩm thế cũng không Phải chuyện dễ Cô sẽ nhớ anh trai đẹp trai mãi mãi Rồi Trình Tân nhanh chóng chấp nhận tình cảnh hiện tại của mình ung um dung ngồi hưởng thụ sự phục vụ của chúng mỹ nữ trong phòng bao miệng nhai trái cây mỹ nữ dâng tới đang tính nhân lúc mọi người không chú ý lén khoáng đi mấy quả hạch nhưng một nửa số người trong phòng bao đều đang nhìn chăm chú vào cô khiến cô không thể hạ vuốt chỉ đành dương mắt ngồi nhìn mớ quả hạch trơn bóng tỏa hương ngay lúc trình tân không nhìn nổi dối vuốt về phía ấy ý đồ khều khều mấy quả cô nữ sinh vốn yêu mèo chợt nắm vuốt cô kéo lại nói không được đâu Mèo không thể ăn quả hạch, sẽ khó tiêu đó Trình Tân cúi đầu, tủi thân nằm chèm bẹp trên sofa Thấy Trình Tân như thế, mấy cô nữ sinh đang vây xung quanh đều lộ nét mặt khó kìm nén Cảm thấy Trình Tân có biểu cảm thật hài hước Sao em có thể đáng yêu vậy cơ chứ Không cho ăn còn bày đặt tủi thân hờn dỗi Bé cưng ăn trái cây này đi nhé Trình Tân Làm vậy một phần vì có ý muốn chọc cười mấy cô bé này Trái cây vừa đưa tới đã há miệng ăn luôn, khá là nệ mặt. Từ khi nam nữ nhân vật chính rời đi tới giờ thì chưa từng quay lại, chắc quên cô luôn rồi. Cuối cùng Trình Tân được một người bạn của Vương Tuyết Mạn mang về nơi cô ấy ở. Hai ngày sau Vương Tuyết Mạn mới tìm tới mang Trình Tân đi. Gặp lại Vương Tuyết Mạn, Trình Tân biết điều nằm ngoan ngoãn trong lòng, bởi vì cô nhận ra tâm trạng Vương Tuyết Mạn đang không tốt. Cả quãng đường lúc nào mặt cũng hầm hầm nặng nề khiến cô không dám lộn xộn. Vương tuyết mạn sách chỉnh tân lên xe, tiện tay đặt lồng sang một bên rồi ngồi khoanh tay không nói lời nào. Hôm đó cô đuổi theo liêm tiếu, hỏi mãi mới biết, hóa ra nguyên nhân tai họa là do cô át we át của Chu Kinh Hiên. Trước đó cô đi chơi cùng đám bạn vô tình gặp Chu Kinh Hiên, thấy cậu ta đang uống say khước, ma xui quỷ khiến thế nào liền thêm we át của cậu ta, lúc rảnh rỗi cũng lên we át. Nơi vu vơ mấy câu Thật ra cô cũng biết thêm oe át của đối tượng đang xem xét của bản thân mình là không đúng lắm Nhưng lúc ấy lại thấy rất thú vị Sau đó át thì đã át rồi Huống gì Liêm Tiếu và Chu Kinh Hiên vẫn chưa xác định quan hệ Trò chuyện với cậu ta mấy câu thì có gì đâu chứ Nhưng cô không nghĩ tới Liêm Tiếu biết chuyện này lại phản ứng mạnh như vậy Công khai trở mặt trước mắt mọi người Cô giải thích cả buổi tối Liêm Tiếu cũng không chịu nhà ra Còn để con Tiện nhân lạc thanh nhã kia thấy hết chuyện cười của cô, giờ trên át cũng bị liêm tiếu cho vào danh sách đen rồi. Vương Tuyết Mạn rất hối hận vì đã át chú Kinh Hiên dẫn đến phiền phức như bây giờ, đã chặn chú Kinh Hiên ngay tối hôm đó. Chẳng phải chỉ là một thằng con trai thôi sao, bây giờ mâu thuẫn với liêm tiếu rồi, xui xẻo còn bị cô ta nói xấu trước mặt liêm đường vậy thật là mất nhiều hơn được. Nét mặt vương Tuyết Mạn âm u khó đoán, trình tân cố hết sức giảm. thấp cảm giác tồn tại của mình. Về đến nhà Vương Tuyết Mạn liền ném luôn cái lồng có trình tân vào góc tường, lẳng lặng xị mặt đi tẩy trang, tắm rửa, thay một bộ đồ mặc nhà đi ra, tay kẹp điếu thuốc, nằm ườn trên sofa bấm điện thoại. Vương Tuyết Mạn gõ chữ rất nhanh, âm thanh ngón tay gõ trên bàn phím điện thoại vang lên nối liền không ngớt. Không lâu sau, triệu dai gõ cửa, trong tay sách theo mấy lon bia và ít đồ ăn vặt. Tiếp đó hai người bắt đầu uống bia ăn quả vặt, Tám chuyện trời đất, thuận tiện bỏ mấy câu mắng liêm tiếu bệnh công chúa tự cho là đúng vân vân. Cái góc đặt lồng trình tân cách khá xa, cô nằm trong lồng hít mắt lơ mơ thiếp đi. Sao sao sao trương kính chi cầm một đống vật dụng đồ dùng cho mèo trợ lý mua được, dẫn theo trợ lý nhấn chuông cửa nhà liêm đường. Liêm đường lau tóc đi ra mở cửa, anh mới tắm xong, thời gian qua phải ở lại công ty làm xuyên đêm mấy ngày liền, vừa về nhà là ngủ một giấc hết cả ngày, đến buổi chiều 3 giờ. ngày hôm sau mới tỉnh lại trương kính chi qua mà không báo trước vừa mở cửa khuôn mặt anh chàng đã đập ngay vào mắt anh nhớn mày sao cậu lại tới đây thích quay phim xong rồi thích nghe nói ba người các cậu trốn tớ đi ăn mảnh phải tới xử ngay chứ trương kính chi thay giày vào nhà chưa kịp ngồi nóng mông thì chuông cửa nhà liêm đường đã lại vang lên không cần nghĩ cũng biết là dịch viễn sơn và lanh trạc y như dự đoán mở cửa hai người nọ một trước một sau đi Vào, thấy Trương Kính Chi còn lấy làm kinh hãi. Sao cậu tới đây rồi, không phải đang trốn nơi rừng sâu núi thẳm nào đó quay phim ả thích. Trương Kính Chi ngồi chém chệ bức tượng trên sofa, lạnh lùng lên giọng, trùng hợp không, giống niềm vui bất ngờ không thích, lanh chạc, niềm vui bất ngờ cái quỷ ấy, hù chết tớ mất. Trương Kính Chi quét mắt nhìn một lượt bên trong căn hộ cao cấp này, ngoảnh vào khu bếp kiểu mở, liêm đường đang rót nước trong ấy. Bé mèo nhà cậu. Đâu thích tớ mang tới không chỉ có cần câu mèo thôi đâu, có đồ ăn mèo này, đồ chơi này, cái gì cũng có đủ hết, mau ôm mèo ra cho tớ sao sao hai cái nào. Khó có khi trương kính chi moi ra được chút thời gian riêng tư trong mớ lịch trình kín đặc, anh chàng nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói, 11 một rưỡi tớ còn một chuyến bay, hôm nay không phải tới gặp cậu đâu, chủ yếu là tới thăm bé phan nhí của tớ thế nào thôi. Có một đoạn thời gian tự dưng Liêm Đường đăng mấy tấm hình bé mèo trong. Nhà bất kể công việc bận rộn hay rảnh rỗi, anh nhớ bé đó lắm rồi. Cũng đã khá lâu Liêm Đường chưa gặp Trình Tân. Giờ nghe Trương Kính Chi nhắc tới, Liêm Đường cầm ly nước ngẩn người. Sau đó day chán đáp, nó không ở đây. Lúc này dịch viễn Sơn đã cắm xong tay cầm chơi game vào màn hình. Trùng hợp là cả ba đều được nghỉ từ hôm nay đến hết ngày mai. Họ đã hẹn tối sẽ cùng chơi game uống rượu. Nghe vậy cũng hỏi, đúng rồi, cậu làm ngày làm đêm chẳng nhàn hơn kính chi là mấy. Ném mèo ở đây một mình thì cô đơn thật, đang ở bên nhà ba cậu à thích, lánh chạc ngậm điếu thuốc lá, thuốc vẫn chưa mũi. Anh ta ngồi trên thảm, bên cạnh là dịch viễn sơn đã chuẩn bị xong xuôi, hai người đang định đánh riêng một ván trước. Trương kính chi tỏ vẻ tiếc nuối, vậy mà không nói sớm, tớ còn tưởng tiểu tiểu đang ở với cậu chứ. Anh thật lòng thật ra đến thăm mèo mà. Nào ngờ mèo lại không có ở đây, tớ cảm ơn nó thay cậu, cũng sẽ chuyển những đồ này tới cho tiểu. Tiểu, nhắc tới trình tân, trên mặt liêm đường bất giác nở nụ cười nhẹ nhàng, lánh chặt nói lạ, vậy rốt cuộc có phải mèo của cậu không hả thích tớ vẫn cảm thấy cậu không thể đi nuôi mèo được, cậu làm gì có lòng dạ thành thơi làm việc ấy chứ thích, lúc ấy liêm đường nói nuôi mèo anh đã cảm thấy chuyện là khó tin, không tài nào liên hệ mèo với liêm đường. Vừa dứt lời cũng là lúc bắt đầu ván game. Dịch viễn Sơn không nói gì nữa mà tập trung điều khiển nhân vật trong trò chơi. Bắt đầu dẫn dắt quân lính của mình bao vây giết địch. Trương Kính Chi nhìn liêm đường, tớ cũng cảm thấy không phải mèo của cậu. Nghe lãnh trạc nói anh mới nhận ra, cũng cảm thấy lãnh trạc phân tích có lý. Liêm đường gật đầu, người nhà nuôi. Trương Kính Chi vỗ đùi, tớ đã nói mà. Do có Trương Kính Chi bất ngờ đánh tới. dự tính chơi game xong ra ngoài ăn của ba người đành phải đổi thành gọi đồ ăn bên ngoài về nhà cùng ăn lánh trạc nói ghét bỏ mẹ nó bao giờ cậu mới chịu bỏ điện ảnh vậy thích không dưng mò vào sâu beast làm gì chứ làm ăn một bữa cơm cũng vội vội vàng vàng trương kính chi ông đây bố nó không chịu bỏ đấy cứ vào sâu beast đấy thì sao liêm đường bóp dẹp lon bia ném vào gương mặt gợi đòn của trương kính chi đập cậu ta một đánh ba Trương Kính Chi ôm đầu kêu to, không được đánh vào mặt, tôi tớ còn buổi họp bao đấy, đã bảo không được đánh vào mặt mà, các người ghen tị gương mặt đẹp trai của anh đây đúng không, ôi. Đẹp, trợ lý tiểu thôi của Trương Kính Chi nhìn cảnh này mà sướng dơn cả người, hào hứng dùng điện thoại quay phim chụp hình lại, lánh chạc ngậm điếu thuốc nhảy ra khỏi trận hôn chiến, giật điện thoại của tiểu thôi, dịch viễn sơn nhìn thấy hét lớn, mau đăng lên group. sau này bán cho truyền thông làm tin sốc tựa là nguyên nhân nam tài tử nổi tiếng bị vây đánh tập thể kiếm được món tiền lớn đấy trương kính chi, tiểu thôi đồ phản bội nhà cậu tôi mà thoát được sẽ cắt tiền thưởng của cậu ôi á, đến tối liêm đường lên giường nằm kiềm lòng không đậu lại lấy điện thoại ra muốn xem thử xem liêm tiếu có đăng tấm hình nào của tiểu tiểu hay không nếu anh nhớ không nhầm thì Đã bốn ngày nay không thấy liêm tiếu đăng hình tiểu tiểu. Hạng mục bế tắc đã tìm ra được giải pháp và dần vận hành suôn sẻ Sắp tới anh sẽ không còn bận rộn như đợt hè nữa. Ngày mai về nhà thăm một lần vậy. Quyết định thế rồi liêm đường lại nghĩ đến nhóc con ở nhà. Bất giác cong môi, nhắm mắt. Cũng không biết có ăn tới mập ra luôn chưa thích liệu còn nhớ anh không thích cũng phải hơn một tháng chưa thấy nhóc đó rồi. Dạo này đúng là bận quá. Hôm đó là thứ bảy. liêm đường về nhà khéo gặp liêm tiếu cũng đang nghỉ anh xách túi lớn túi nhỏ toàn đồ dùng cho mèo đồ chơi và hộp thức ăn mèo có cả một cái ổ mèo đệm bông mềm sờ vào thấy em mượt mát mẻ đều là đồ trương kính chi mang đến cho tiểu tiểu vào tối hôm đó lúc liêm đường về nhà liêm tiếu vẫn chưa dậy liêm đường không thấy trình tân ở lầu hai vào phòng kiểm tra cũng không thấy có lấy làm lạ nhưng không nghĩ theo hướng trình tân đã bị mang cho người ta Anh tìm trong phòng một hồi, không tìm được, lại ra khỏi phòng ngủ, tìm trong phòng khách, chẳng những không thấy lồng nhốt thú cưng hay để đó mà đến bát đĩa cho mèo cũng chẳng chút tâm tích. Liêm đường định xuống lầu hỏi người làm xem đã đặt trình tân ở đâu, đúng lúc ấy liêm tiếu mặc áo ngủ đi. Ra, thấy liêm đường, liêm tiếu vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, lại gần hỏi anh, anh. Dự án bên anh xong rồi à thích phải lâu lắm rồi không được gặp anh thích, do mấy tháng gần đây liêm đường bận chuyện công việc nhiều nên liêm vĩnh an còn để ý bảo liêm tiếu không được làm phiền anh, cô nghe lời không gọi điện liên lạc gì với anh nữa, giờ đột nhiên anh trở về tất nhiên sẽ thấy bất ngờ, đoán rằng dự án anh đang bận rộn lo hoàn thành chắc đã xong rồi. Liêm đường nhẹ gật đầu, hỏi, con mèo kia đâu thích, mèo gì cơ thích, trình tân đã đi cả tuần lễ. Cuộc sống ngoài giờ học của Liêm Tiếu lúc nào cũng phong phú thú vị. Sớm đã quên sạch Trình Tân không còn một mống. Nhất thời không đoán ra được ý Liêm Đường đang hỏi đến cái gì. Liêm Đường nhìn nét mặt ngơ ngác của Liêm Tiếu, nhẹ cau mày nói. Tiểu tiểu, không phải thời gian trước còn hay thấy em đăng hình và video về nó lên vòng bạn bè à thích. À, bé đó ạ. Lúc này Liêm Tiếu mới hiểu anh mình nhắc tới. Trình Tân, nhắc Trình Tân cô lại nhớ Vương Tuyết Mạn. Không vui đáp, em trả lại cho Vương Tuyết Mạn rồi, một con mèo thôi mà, là gì chứ? Hứ, vô cùng coi thường, em nói cái gì thích, Liêm Đường như còn chưa phản ứng kịp mặt anh xứng ra, liền đó cao chặt mày hỏi lại. Liêm Tiếu lơ đáng cúi đầu bấm điện thoại, không thấy nét mặt hiện tại của Liêm Đường, lơ đáng đáp lời, em tuyệt giao với Vương Tuyết Mạn rồi, hôm đó là sinh nhật cô ta, em mang mèo trả lại. Liêm Đường lẳng lặng nhìn liêm tiếu không nói gì đó là mèo của em gái con bé có quyền quyết định tuyệt đối muốn đưa ai thì đưa người đó anh không thể chỉ trích gì được chẳng qua vừa nghĩ sẽ không được gặp nhóc con tinh quái đó nữa liêm đường chợt thấy không quen anh nhẹ vê cầm, yên lặng bỏ về phòng mình liêm tiếu quay lại nhìn thấy cửa phòng liêm đường đã đóng không hiểu sao thấy hơi chột dạ nhưng không biết là do đâu cô luôn cho rằng anh trai tỉnh táo tự kiềm chế Tuyệt đối sẽ không giao động cảm xúc vì một con mèo, cho nên cũng không liên hệ sự im lặng đột ngột của anh trai với mèo. Liêm Tiếu đang đau đầu lo nghĩ xem nên mặc gì trong buổi tiệc tối mai, dù cảm thấy anh trai hơi là khiến cô trột ra không rõ nguyên nhân nhưng cũng không tiếp tục lo nghĩ bất an thêm nữa. Cô nhanh chóng xóa bỏ cảm giác này, hẹn bạn chiều nay đi dạo phố. Thời điểm Vương Tuyết Mạn nhận được điện thoại của Liêm Đường là khi đang ngồi uống rượu trong quán. 3. Cả nam lẫn nữ ngồi thành vòng tròn, bên cạnh có người đang đổ xúc sắc, tiếng cười tiếng hát huyên náo hòa vào nhau, đinh tai nhức óc. Thấy được tên người gọi đến hiện trên màn hình, tay cô thoáng run lên, vội vàng cầm điện thoại đứng lên đi tìm một chỗ tương đối yên tĩnh, đến nhà vệ sinh mới dừng lại. Cô run tay nhấn nghe, hít sâu một hơi rồi lên tiếng, an ô, liêm đường đứng dựa vào cửa sổ sát đất, phóng mắt nhìn cảnh sắc vườn hoa phía dưới, bình tĩnh mở lời, nghe. Nói em và Liêm Tiếu cãi nhau thích, lúc Vương Tuyết Mạn thấy cuộc gọi đến cũng đã nghĩ một lượt xem tại sao Liêm Đường gọi điện thoại cho mình, nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy phần lớn vì chuyện của cô và Liêm Tiếu, ngoài ra chẳng còn gì khác, dù thế nào cũng không thể là bỗng nhiên có tình cảm với cô muốn hẹn hò với cô được thích ngay khi cô phát sinh mâu thuẫn với Liêm Tiếu thì đã hết hy vọng với Liêm Đường, cảm thấy chắc chắn mình không còn cơ hội, mà dù còn đi nữa, Liêm Tiếu. Cũng sẽ trăm phương ngàn kế tìm cách chia rẽ cô và liêm đường. Vương tuyết mạn bị liêm đường làm cho bất ngờ luống cuống. Há miệng cứng lưới máy móc đáp. Vâng ạ. Nhưng chỉ là chút chuyện nhỏ. Hiểu lầm. Tiểu tiểu đang sống với em thích. Tiểu tiểu thích. Vương tuyết mạn khựng lại một lát. Thoáng ngẩn người. Lục lọi trong đầu cả buổi mới sực nhớ tới có đoạn thời gian trước. Liêm tiếu thường xuyên đăng các clip của tiểu tiểu. À dạ. Đúng rồi. Hôm đó sinh nhật em. Liêm Tiếu mang tiểu tiểu tới, nghe vương tuyết mạng nói, liêm đường trầm tư một lát rồi tiếp, anh rất thích con mèo này. Đột nhiên bị liêm tiếu đưa đi, vẫn có chút không quen, anh mua lại nó từ em được không thích em có thể ra giá. Vừa nghe liêm tiếu nói đã trả lại tiểu tiểu, liêm đường chợt hối hận vô cùng, thầm nghĩ sao mình không chủ động bảo liêm tiếu nhường lại từ sớm chứ. Còn bây giờ, anh phải nắm chặt cơ hội này, không thể bỏ qua nữa. tránh để sau này hối hận không kì anh thực sự không thích cảm giác ấy anh muốn mọi chuyện đều nằm trong kiểm soát của mình đã thích vương tuyết mạn có hơi không theo kịp tiết tấu của liêm đường rồi sao để tài biến chuyển nhanh thế này đúng trong lúc cô cho là liêm đường muốn mình và liêm tiếu làm lành đột nhiên liêm đường lại hỏi mua mèo của cô thích cô biết lúc này mình nên ra sức tăng hảo cảm của anh dứt khoát tặng luôn mèo cho nam thần khiến anh có ấn tượng tốt với mình Thế nhưng vừa nghĩ, tới hôm đó liêm tiếu khiến cô khó xử ngay trước mặt mọi người, mà buổi tiệc tối mai liêm tiếu cũng sẽ tham dự, đến lúc đó không biết bao người đều âm thầm ngồi xem rồi bàn luận chuyện cười của cô là cô lại không nuốt nổi cục tức này. Thế là quyết tâm bất chấp mọi thứ, nhắm mắt hít thở, ra yêu cầu với liêm đường. Mèo này anh thích thì đưa anh cũng không sao, chỉ là em có một yêu cầu. Nếu anh đồng ý, em sẽ mang tặng ngay cho anh mà không lấy dù chỉ một đồng. Thật ra vương, tuyết mạn không chắc tiểu tiểu có địa vị thế nào trong lòng liêm đường, thậm chí còn thấy hy vọng này của mình là rất ngốc, cũng không mong đợi gì nhiều, có khi cô vừa nói ra là đối phương sẽ lập tức trở mặt diễu cợt một hồi rồi cúp máy luôn ấy chứ, vậy nhưng cô vẫn muốn thử một lần, đàn ông coi trọng thể diện, phụ nữ cũng vậy, vì mặt mũi của mình, cô sẽ bất chấp tất cả, liêm đường trầm mặc một lúc rồi nói, anh có thể nhìn bé ấy một chút trước được không thích, nam thần không từ chối ngay thích vậy là có hy vọng thích nghe liêm đường nói muốn nhìn người trước, vương tuyết mạn thầm kêu lên sợ hãi, sực nhớ cả ngày hôm qua mình không về nhà cộng với hôm nay là gần hai ngày rồi cô cũng không nhớ có để lại thức ăn mèo cho nó hay không đành cố ra vẻ chấn định đáp sáng mai được không á thích bây giờ em không ở nhà thích, liêm đường không còn cách nào đành phải đồng ý, được vừa cúp máy Vương Tuyết Mạn đã vội vàng chào mấy người bạn rồi sách. Túi chạy thẳng về nhà. Nguy rồi nguy rồi, thời khắc máu chốt thế này, đừng có sơ suất gì đây nhé. Ngày mai có thể lấy lại mặt mũi hay không đều dựa cả vào mày đấy. Trình Tân nằm trong lòng, hơi thở thoi thóp. Không sai, hôm qua Vương Tuyết Mạn không về nhà, hôm nay cũng đi biệt. Chỉ để lại cho cô nửa bát thức ăn mèo và nửa bát nước, bây giờ cô đói không kêu nổi luôn rồi. Càng thấy hối hận vì hồi mới thành mèo không biết quý trọng đồ ăn, chê thức ăn mèo khó ăn. Nếu trời, cao cho cô thêm một cơ hội, cô nhất định sẽ hóa thân thành bé mèo hoang ăn như hổ đói, giành giật thức ăn lợi hại nhất trong tiệm. Không nể đứa nào, vừa nay cô đã uống sạch nước và liếm sạch miếng thức ăn cuối cùng trong bát, nhưng Vương Tuyết Mạn vẫn chưa về. Chính Tân nằm lặng trong lòng, tưởng như mình là cô bé bán diêm ảo tưởng ra bữa tiệc thịnh soạn trước mắt. Đột nhiên thấy hơi nhớ anh đẹp trai. Nếu anh ấy biết mình bị đưa cho người ta thì liệu có nhớ cô không thích? Nếu anh ấy biết giờ cô đang bị đói, liệu có cưới đám mây lành bẩy sắc tới đút thức ăn cho cô không thích khoảnh khắc ấy? Cô bỗng nghĩ tới một câu hát, nỗi nhớ là nỗi đau biết thở. Ôi mẹ nó chứ tôi sắp chết đói luôn rồi. Cô muốn chơi bời buông thả thì cứ việc, nhốt tôi trong lồng thế này làm cọng lông à. Không nhốt tôi thì tôi còn có thể tự đi tìm thức ăn. Thật vô trách nhiệm. Tôi đây là một bé mèo xinh đẹp như hoa cao quý lánh diễm người gặp người thích đó có biết không? hà thích? Đối xử với tôi như thế mà coi được hả? Thích coi được không hả? Thích vương tuyết mạn chạy vội về nhà, thấy trình tân đang thoi thóp thì hốt hoảng ôm bộ đồ lòng run rẩy đi tìm đồ ăn mèo và sữa bò. Mau ăn, ăn, ăn đi nào? Chỉ sợ chậm thêm chút nữa là cái mạng mèo này sẽ đi tong, cơ hội hiếm hoi có được cũng tan biến theo. Trình Tân ngửi thấy mùi thức ăn mèo lởn vởn đầu mùi mà xúc động chảy hết cả nước mắt nước mũi. Nhưng giờ cô không đủ sức để khóc nữa rồi. Phải giữ chút sức ăn thức ăn cho mèo thôi. Lần đầu tiên cảm thấy được ăn thức ăn mèo là việc hạnh phúc đến vậy. Ngon quá đi. Có lẽ là thức ăn ngon nhất cô từng được ăn. Xúc động. Hóa ra Vương Tuyết Mạn vẫn chưa quên cô. Còn biết là trong nhà có một bé mèo sắp chết đói. Thôi vậy, nể tình cô còn nhớ được tôi còn ở nhà. Tôi liền không tính toán chuyện cô bỏ đói tôi nữa. Trình tân, cứ cho là tôi muốn tính toán thì có thể làm gì. Người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Đành tạm chấp nhận vậy. Nhưng xin nhớ cho, bình sinh cô không phải người cam chịu số phận Chính là kiểu người mà, tin chắc mệnh là do mình chứ không do trời ấy. Có điều, từ khi thành mèo. Liền. Không thể không. Tạm thời. Cam chịu một chút xíu vậy. Mặc dù biết ăn ngấu nghiến quá nhanh là không tốt, nhưng Trình Tân không để ý được nhiều thế nữa. Cô nhai nuốt mấy miếng liền mới từ tốn lại, nhấp một ngụm sữa, cảm giác váng đầu tay chân thoát lực đó đã vơi đi đôi. Chút, vương tuyết mạn vuốt lông Trình Tân, miệng cứ lầm bầm nói mãi Bảo bối nhỏ thấy khá hơn chưa thích đợi con ăn uống no rồi mẹ mang con đi tắm, thay đồ đẹp, thơm phức đi tìm ba con nhé. Lúc ấy Trình Tân vẫn đương nhai thức ăn cho mèo. Vừa nghe tới chữ, mẹ liền phun luôn ra ngoài, vụ thức ăn bắn tứ tung. Vương Tuyết Mạn ngại bẩn rụt tay lại, miệng xệ xuống nói, mày ăn, ăn cho đàng hoàng chứ, đừng có phun lung tung. Thật mất vệ sinh, trình tân lia mắt quét cắn. Phòng một lượt, lôi thôi bừa bộn thế mà Vương Tuyết Mạn còn dám chê cô mất vệ sinh thích chị hai của tôi ơi. Chị nhìn kỹ lại cái thùng rác của chị xem đã bao nhiêu ngày không đổ rồi đi, rồi mối bu đầy kia kìa. Còn trên cái bàn trang điểm của chị ấy, toàn là lon bia rỗng, hộp giấy đựng gà rán bừa ra đấy. Còn cả miếng bông tẩy trang đầy vết son môi kia nữa. Chập chập. Bà chị khe động tay vứt nó đi cũng không được hả thích còn nữa, bày đặt kêu mẹ cái quỷ gì. Thanh niên ưu. Tú hào hoa phong nhã của xã hội tương lai như bà chị, em gái đây sao xứng làm khuê nữ nhà chị thích. Thật là không dám không dám đâu, bảo tôi gọi một tiếng chị vương còn được á. Trình Tân vừa thầm xỉ và vừa cúi đầu tập trung nhai thức ăn cho mèo, bây giờ cô chẳng muốn nói gì hết. Nếu không phải cô đã liếm cái bát đựng thức ăn của mình sạch bong sáng bóng, thì không chừng Vương Tuyết Mạn cũng chẳng nhớ phải rửa bát thường xuyên. Tóm lại, một câu thôi, phức tạp vô cùng. Đợi. Đến khi Trình Tân ăn uống no đủ, Vương Tuyết Mạn dặm lại phấn rồi xách lồng dẫn Trình Tân tới tiệm thú cưng tắm rửa. Vương Tuyết Mạn nhiệt tình như thế khiến Trình Tân cứ có cảm giác như mình sắp bị mang lên pháp trường tới nơi, loại cảm giác này rất đáng sợ, cô âm thầm đề cao cảnh giác. Về đến nhà đã là 3-4 giờ chiều, Vương Tuyết Mạn thấy Trình Tân đã trở lại dáng vẻ xinh đẹp đáng yêu, da lông như tuyết trắng dịu ngoan lúc trước, hài lòng mang cô về, vào nhà, dọn qua, loa khu vực quanh sofa trong phòng khách, thấy không còn lôi thôi như bình thường mới ôm Trình Tân ra khỏi lồng. Đặt trên sofa, mở điện thoại chụp tanh tách một hồi, sau cùng còn quay một đoạn grip ngắn chừng 5 giây. Sau đó lựa mấy tấm ưng ý gửi cho Liêm Đường, gửi luôn cả đoạn grip. Vương Tuyết Mạn, anh Liêm Đường xem đi á, bé vẫn khỏe, ngày mai em mang sang đưa anh. Vương Tuyết Mạn mới gửi hình đi được mấy phút Liêm Đường đã gọi lại, Vương Tuyết Mạn đặt trình tân. Xuống, mang gương mặt e thẹn vui sướng chạy vào phòng ngủ, mở cửa, nhận cuộc gọi. Nằm trên giường nghe điện thoại, từ ống nghe vọng tới giọng nói dịu dàng ẩn hiện, anh nói thẳng, cô Vương có thể nói yêu cầu của cô được không thích, như dòng điện lưu đã hòa tan sự lạnh nhạt trong ấy, khiến Vương tuyết mạn cảm như mình đã thất thủ vào tay giặc. Thật ra thì, yêu cầu này không phải chuyện khó với anh liêm đường đâu, anh có thể giả, đóng giả bạn trai, cùng tham gia buổi. Tiệc tối mai với em được không thích, thật ra Vương tuyết mạn định nói đóng giả người yêu. Nhưng lời đến đầu môi lại đổi thành bạn trai, lỡ nói người yêu, cô tin, người khác cũng sẽ không tin. Chẳng may chọc tới liêm tiếu, cô ta lại gây chuyện khiến cô khó xử trước mặt mọi người thì mất nhiều hơn được. Bạn trai thì bạn trai vậy, cho thỏa lòng một lần là được. Buổi tiệc đó do Bạch Nhị Tiểu Thư, một nhân vật làm mưa làm gió trong trường tổ chức. Vị Bạch Nhị Tiểu Thư này thích tổ chức party trước giờ, lại không giới hạn ra thế bối cảnh. Nhưng do có thân phận địa vị nổi bật bày ra đó, ba là người có tiếng trong chính giới, mẹ làm quan ngoại giao, cậu có quân hàm cao trong quân đội, ông nội bà nội càng không cần phải nhắc, đều là người lai lịch lớn cả. Vậy nên đại đa số những người có thể tham dự tiệc của cô ấy đều là người có thân phận bối cảnh không tầm thường, nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài người là người được bạch nhị tiểu thư tương đối thưởng thức, ví như nhân vật phong vân tài hoa nào đó trong trường, hoa khôi hốt bô y. Học bá gì đó, thi thoảng còn có cả nghệ sĩ, nghe nói tiểu thịt tươi đang nổi chu lạc, hồi còn chưa ai biết đến đã từng tham dự party của Bạch Nhị Tiểu Thư. Tóm lại là hầu hết những người trẻ tuổi có chút danh tiếng ở thủ đô, cơ bản đều đã từng xuất hiện trong party của cô ấy. Còn bản thân cô đây không có danh tiếng như Liêm Tiếu, nhưng nhờ là bạn thân của Liêm Tiếu nên cả bốn người các cô đều được mới. Nhưng trước khi mời cô và Liêm Tiếu còn là bạn thân, sau khi mới... lại không phải nữa chuyện này nói ra rất lúng túng không tham gia cô thấy tiếc nuối dẫu sao vẫn có thể mượn cơ hội này quen biết không ít người còn nếu đi lại sợ bị chê cười nói xấu cô nói tới party của bạch cửu cửu thích liêm đường nhớ loáng thoáng rằng liêm tiếu có nói tối mai sẽ tham dự party của bạch cửu cửu anh vẫn có chút ấn tượng với cô bé bạch cửu cửu đó là em họ của trương kính chi tính cách giống trương kính chi cũng thích kết bạn, náo nhiệt. Anh từng gặp cô bé đó lúc nhỏ, nhớ là một cô bé cứ líu ra líu díu mãi. Nhưng cái hôm lễ trưởng thành tròn 18 tuổi của cô ấy Trương Kính Chi cũng có kéo mấy người họ qua dính chút náo nhiệt lại thấy đã trở nên dịu dàng điểm tinh hơn không ít. Đúng đúng đúng, chính là buổi tiệc của Bạch Nhị Tiểu Thư. Quả nhiên, cũng chỉ có người thân phận như anh Liêm Đường mới có thể nhắc tới Bạch Nhị Tiểu Thư. Bạch kiểu kiểu bằng giọng điệu như nhắc tới một đứa nhóc như vậy. Anh biết rồi, mai anh sẽ tới đúng giờ. Thật à thích vậy cảm ơn anh nhiều nhé. Vương Tuyết Mạn hết sức vui vẻ, sau khi hai người hẹn thời gian xong xuôi rồi cô nàng vẫn ôm chặt điện thoại không nỡ cúp Hôm sau, mới sơm tinh mơ Vương Tuyết Mạn đã thức dậy sửa soạn, đắp mặt nạ, xem hơn nửa tập phim thần tượng, chờ đợi vật vã mãi mới tới 5-6 giờ chiều. Vương Tuyết Mạn thận trọng lấy từ tủ quần áo một bộ lễ. Phục đắt tiền đã chuẩn bị từ trước, khoác lên mình bộ váy màu lam nhạt, điểm thêm dây chuyền và khuyên tai ngọc trai, để lễ phục phối hợp hài hòa với trang sức. Vương Tuyết Mạn còn để ý chọn kiểu trang điểm nhẹ nhàng trẻ trung. Chuẩn bị xong xuôi, Vương Tuyết Mạn xách theo trình tân xuống nhà. Hôm qua anh liêm đường săn sóc vô cùng, còn bảo cô không cần qua đó, anh ấy sẽ lái xe tới đón. Vì chuyện này mà Vương Tuyết Mạn kích động trằn trọc cả đêm đến 3-4 giờ sáng mới. Ngủ được, nếu không phải sợ mắt sẽ thâm đen, không chừng đã thức trắng cả đêm. Đợi đến lúc Vương Tuyết Mạn ra tới ngoài tiểu khu, đã là 7 rưỡi tối. Một chiếc Bentley đen dừng ngay trước mắt, cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, cánh cửa bên ghế phụ lái mở ra, liêm đường xuống xe. Mắt nhìn chăm chú vào Trình Tân đang giếp mắt buồn ngủ trong lòng. Nhóc con này... Lớn hơn cao hơn nhiều rồi Chợt có cảm giác như viên sữa nhỏ lớn lên biến thành đại cô nương Để tỏ thành ý Vương Tuyết mạn dùng cả hai tay đưa lồng cho liêm đường Anh, tặng anh này Anh nhìn bé ấy xem Em nuôi rất tốt nhỉ Mắt vương tuyết mạn bừng sáng Dạo dược nhìn liêm đường Cảm ơn Liêm đường nhận lồng, Mở cửa sau cho vương tuyết mạn Liền đó vương tuyết mạn thấy một khuôn mặt đang ngơ ngác nhìn mình Trương Kính Chi thích thích thích tờ hờ ích Trương Kính Chi thích giả đúng không thích Không phải người thật đúng không thích Vương Tuyết Mạn e rè lui về sau một bước suýt ngã, Luôn ra đất À, anh ấy Trương Kính Chi nở một nụ cười theo thói quen Trói loa khiến người ta không mở nổi mắt Sao có thể là Trương Kính Chi Tại sao Trương Kính Chi lại ngồi trong xe Liêm Đường nâng tay ý mời Vương Tuyết Mạn lên xe Sau khi khởi động xe Liêm Đường nói Xin lỗi cô Vương Tối nay tôi có việc đột suốt, nhưng để không ảnh hưởng tới việc tham dự tiệc của cô, tôi đã cố gắng tìm một người bạn trai khác, cô thấy có được không thích là... là... Trương Kính Chi Á thích, đến giờ Vương Tuyết Mạn vẫn chưa thể tin được, cứ lắp ba lắp bắp, cô đang vô cùng khiếp sợ, ngỡ như mình đang nằm mơ. Còn một người khác cũng đang chưa thể tin được giống thế, không, chính xác là mèo. Từ lúc thấy Liêm Đường mở cửa xe bước xuống là cô đã ngơ ra luôn rồi. Sau đó thấy Trương Kính Chi ngồi trong xe, cô sợ đến nép sát vào góc lồng, mắt mở to nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ lực sát thương mice phía sau. Quỷ gì vậy? Tại sao thần tượng? Bỗng nhiên xuất hiện trước mắt cô vậy, đang lúc mơ màng, nghe thấy anh trai đẹp trai lên tiếng. Bạn trai thích thần tượng của cô sắp làm bạn trai của Vương Tuyết Mạn thích mẹ ơi. Tại sao không phải là bạn trai của tôi hả thích tại sao thích liêm đường nhìn vào trong lòng? Bạn nhỏ Trình Tân đang ra sức vặn vuốt bẻ cửa, đầu cứng ngắc nhìn chằm chằm Trương Kính Chi, cái mặt mèo sắp bị thanh sát cửa lồng kẹp biến dạng luôn rồi. Hờ, còn ra vẻ như kích động lắm thế này thích. Trương Kính Chi lịch thiệp gật đầu với vương tuyết mạn xong liền quay sang Trình Tân trong tay liêm đường, tiếp tục phong độ ngời ngời phóng mị, lực, cũng duỗi tay sờ mó móng vuốt với ra ngoài lồng của Trình Tân. Ô, mềm quá đi, ý chỉ đệm thịt của Trình Tân. Liêm đường chuyển lồng ra xa, không để Trương Kính Chi sở mó trình tân thêm nữa. Vương Tuyết Mạn nắm chặt tay vìn cửa xe, nét mình vào góc tạo bởi cửa xe và lưng ghế, đến giờ cô vẫn chưa hoàn hồn được. Nét mặt ngơ. Ngác. Tới nơi, hội sở tư nhân an ninh cẩn mật. Cô khoác tay Trương Kính Chi, vào hội sở. Trời ạ! Vương Tuyết Mạn cố hết sức kiềm chế, nghiêng đầu liếc về Liêm đường đã bắt cầu thay mình. Nét mặt kích động nói, cảm ơn anh. Nói xong ôm chặt tay Trương Kính Chi trong nỗi hưng phấn cùng cực. Chỉnh tân víu chặt cửa lồng, trơ mắt nhìn thần tượng của mình khoác tay cô gái khác rời đi. Mì Sao không phải là tôi? Mì Về ngay! Không được đi! Đi gần đến! Cửa hội sở, trước khi biến mất sau lối vào, Trương Kính Chi vứt lại cho liêm đường cái liếc mắt phẫn hận Im lặng nói với anh bằng khẩu hình. vô xỉ ngắn gọn là anh bị liêm đường lừa tới đây vất vả lắm mới rút ra được chút thời gian riêng tư lại bị người ta coi là quả đáp lễ tặng đi thích còn tên kia ở lại ôm mèo thích dầu gì tớ cũng là nhân vật giá trị tiền triệu đây nhé thích liêm đường mỉm cười đối mắt với trương kính chi cũng vẫy tay chào anh chàng sau đó không chút do dự xoay người mở cửa xe ngồi vào trương kính chi dõi mắt nhìn theo bóng xe tung bụi mù mất hút Nụ cười trên môi vẫn còn đó, nhưng trong bụng thầm cắn răng nghiến lợi. Đồ vô sỉ, coi bố hiền lành ngây thơ dễ bắt nạt hả thích cái gì mà gọi bố tới nựng mèo. Mẹ, rõ ràng là coi bố thành đá lót đường đem bán rồi một mình nựng mèo. Đồ mặt dày không biết xấu hổ, thật chơ chén. Liêm đường yên vị trên ghế sau, nhất trình tân còn đang thơ thần ra khỏi lồng Vừa vuốt lông, cho cô, vừa cười nói, thích kính chi vậy cơ á thích hay là. tặng mày cho cậu ta nuôi luôn nhé thích, nghe câu này, trình tân hoàn hồn ngay, người đang ôm cô là anh trai đẹp trai kìa, lại lại lại là anh trai đẹp trai thích, sao anh đẹp trai lại ở đây thích rồi sao lại ôm cô thế thích, lẽ nào từ giờ cô là của anh trai đẹp trai rồi ư thích tim đập mạnh quá, trình tân tỉnh táo hẳn, tay chân thoăn thoắt leo lên vai liêm đường như con khỉ nhỏ, có móng vuốt sắc bén lại giấu sau lớp, đệm thịt mềm, rang rộng chi trước ôm má liêm đường, Cò đầu vào mặt anh, trông rõ là vẻ vui mừng hớn hở không thể kìm nén. meo meo rất vui được gặp anh, anh chàng đẹp trai của tôi. Cuối cùng cũng nhớ tới tao rồi thích, liêm đường vẫn còn đang suy tư về dáng vẻ của Trình Tân lúc vừa mới nháp bóng trương kính chi vừa nãy. Nhìn Trình Tân với nụ cười chế diễu đầy ẩn ý. Trình Tân thầm le lưỡi trong lòng, đó là do lần đầu được gặp thần tượng ngoài đời nên có hơi hưng phấn. Đó mà, cứ nhìn phản ứng của Vương Tuyết Mạn là biết. Các cô chỉ phản ứng y như những người bình thường khác thôi, gặp ngôi sao mà, tất nhiên phải khác chứ. Đây là lần đầu tiên cô trông thấy ngôi sao sao sao, tất sẽ có một vài hành động hơi khác thường. Nhưng anh chàng đẹp trai ơi, anh cứ yên tâm đi, trong lòng tôi anh cũng không khác thần tượng chút nào đâu. Thôi, được rồi đấy, còn có nữa sẽ rách ra sưng mặt luôn mất. Liêm đường hết cách với cô, chỉ đành nghiêng mặt tránh đi. trình tân meo thêm tiếng nữa. Liền bị liêm đường tóm được đặt vào trong lòng Sao lúc nào mày cũng cho tao Một cảm giác như con chó con thế nhỉ Trông chẳng giống mấy bé mèo Bình thường chút nào Nhưng mà giờ lại thấy hơi hơi giống khỉ Khác mấy bé mèo kia Ở chỗ không chút e rè sợ sệt Từ khi liêm đường quen biết trình tân tới giờ Cuộc sống của anh đã có Mối liên hệ nào đó với loài mèo Nếu có cấp dưới nhắc tới mèo Anh cũng sẽ giỏng tai để ý lướt quét thấy tin bài Liên quan tới mèo, cũng sẽ tiện tay Rick vào xem thử, vì đã đặt ở trong lòng. Vì thế dần dần tích được chút hiểu biết về loài mèo. Nhưng so với những điều anh đọc được trên Internet và sách vở, và cả những con mèo anh từng thấy, hầu như vẫn có điều khác lạ. Nhóc con nhà anh, hành động có điểm tương tự. Mấy con chó, hiếu động y vậy. Hơn nữa biểu hiện trước mặt con người rất là... Dịu ngoan, sao bảo mèo cao ngạo lắm cơ mà thích ở với con người lúc nào cũng tỏ thái độ, không thèm bố thí dù chỉ một ánh mắt, chẳng lẽ tiểu tiểu nhà anh bị đột biến diên thích không phải, nói chính xác phải là đột biến tính cách thích trình tân nghe vậy lập tức không vui, ngửa mặt phơi bụng nằm trong lòng liêm đường, vứt lại một cái liếc mắt, anh chàng đẹp trai à, nếu không phải lâu lắm rồi không được gặp anh, thì cho anh biết nhé. Ngay khi anh vừa mở mồn mỉa tôi là chó ấy tôi đã cho anh một vuốt ngay rồi. Hứ, đừng ỉ vào cái mã điển trai được tôi vừa mắt mà sinh Kiêu ngạo, nói cho anh biết, móng vuốt của tôi lợi hại lắm đó. Liêm đường vừa chạm mắt tới cái vẻ mặt không thèm để ý tới anh, đó của Trình Tân, đã không nén nổi tiếng cười trong cổ họng. Vẻ mặt quỷ quái gì thế này thích, anh lần tay xuống gãi cầm Trình Tân, khiến cô phát ra tiếng rên ư ư thoải mái. Thuận lợi ôm được chỉnh tân về, liêm đường đưa thẳng cô đến bệnh viện thú cưng. Lâu thế chưa gặp, cộng thêm còn bị mang đưa cho người ta hơn nửa tháng, liêm đường vẫn không thể yên tâm, đồng thời cũng muốn rõ hơn tình trạng sức khỏe của cô nên quyết định đến viện, nhờ bác sĩ kiểm tra sức khỏe toàn diện một lượt. Bác sĩ xem báo cáo, dặn dò liêm đường đứng ôm mèo đối diện, sức khỏe có hơi giảm sút nhưng trừ việc dinh dưỡng không đầy đủ thì không có gì đáng ngại, tôi kê ít thuốc bổ. Anh trộn vào thức ăn cho mèo cho bé ăn. Xem từ kết quả kiểm tra này, bé nhà anh không mắc chứng không dung nạp lactose thường gặp ở mèo, năng lực hấp thụ hẳn sẽ tốt. Hơn mèo bình thường, thỉnh thoảng cho uống ít sữa bò cũng không sao, những thứ khác cũng tương tự, nhưng khi cho ăn nhớ để ý quan sát biểu hiện của bé. Được, kiểm tra xong xuôi, tiêm bổ sung mấy mũi vaccine rồi mới quay về căn hộ cao cấp ở khu nam của liêm đường. Cả căn hộ chỉ có một mình anh ở, và người giúp việc theo giờ tới quét dọn định kỳ. Thả Trình Tân xuống sàn, liêm đường vừa đổi giày, vừa để mắt tới Trình Tân đã nhảy phốt mấy cái lên sofa, chật nhíu mày, tính. Kỹ lại thì, không nhắc tới hình ảnh và video trên mạng, hẳn đã có hơn hai tháng chưa được nhìn thấy nhóc này rồi. Liêm đường thấy hơi lạ lẫm với một Trình Tân nhanh nhẹn như vậy. Dẫu di thì trước khi anh bắt đầu ngập trong công việc, nhóc con vẫn còn chưa thể tự xuống giường anh phải đặt thêm cái ghế thấp ngay bên mới dám cẩn thận bước từng bước ngắn cún bỏ xuống ghế xuống sàn lâu lâu sơ sẩy còn có thể biểu diễn ngay một màn nhào lộn ngã lăn quay choáng váng ấy chứ nhìn kiểu gì cũng đặt một vẻ mặt tớ ngốc lắm còn bây giờ nhóc con đã đang thay đổi từng ngày nhìn từ cơ thể và hành động là có thể nhận ra thật sự biến thành con gái lớn rồi Trình tân vừa nhảy lên sofa Nhún nhún mấy cái thì liêm đường cũng đã đổi giày xong, Trình Tân lại nhảy xuống ghế, bám sát sau lưng liêm đường, cùng đi về phía phòng ngủ. Trong lòng Trình Tân giờ đang vang tiếng cười khả ố, chờ đợi khoảnh khắc liêm đường cởi quần áo. Đáng tiếc, cửa, sầm lại. Trình Tân bị nhốt ở ngoài. Trình Tân, thích thích tờ hờ ý. anh trai đẹp trai ơi, bao ngày không thấy, sao anh có thể phòng bị với tôi như thế? Tôi chỉ là bé mèo con bé nhỏ thôi mà. Anh mở cửa đi, mở cửa ngay, bởi vì Trình Tân cào cửa mãi, liêm đường đi ra, nhìn thẳng vào Trình Tân đang ngửa cổ trông lên. Nhóc đã thành con gái lớn rồi, phải biết giữ ý tứ, ngoan ngoãn đợi ngoài này đi. Giọng nói nghiêm nghị, cứ như Trình Tân là một cô gái thật ấy, khiến Trình Tân cũng ngỡ. Mình đã biến lại thành người. Ôi anh trai đẹp trai à, tôi chỉ là một bé mèo thôi, anh cho tôi vào với, đừng đóng. Đừng đóng cửa mà. Bất kể cô đấu tranh thế nào, cánh cửa vẫn sập lại lần nữa. Chỉnh tân đeo khuôn mặt có mấy vạch đen trơ mắt nhìn liêm đường nghiêm trang bịa đặt, trong bụng lẩm bẩm một câu, rồi vô cùng bất mãn quay ra sofa ngồi tiếp. Sợ cái gì chứ? Ai thèm? Vất vả mãi mới lết được tới giai đoạn có thể nhào vào anh, còn anh thì đến cánh cửa cũng chẳng buồn. Mở cho tôi, quỷ hẹp hỏi, chỉ nhìn thôi mà. Không sờ cũng không được à thích quỷ hẹp hòi. Quỷ hẹp hòi. Liêm đường tắm rửa thay đồ ở nhà vào. Vừa ra đã thấy Trình Tân đang nằm trên sofa dán mắt vào TV. Trình Tân ở một mình thấy chán quá. Liền ra sau nhà thăm quan thử. Nhà rất lớn. Sạch sẽ mát mắt. Chỉ một người ở kệ ra cũng có hơi trống trải. Phòng bếp kiểu mở. Màu chủ đạo là màu xám và màu trắng. Trang trí đều được giản lược. Vật dụng và trang trí trong nhà đa phần. Mang dáng thuôn. ít góc cạnh. Cảm giác như đứng trong một căn nhà của tương lai vậy, công nghệ cao được sử dụng rất nhiều. Lúc nãy mới vào nhà không hề thấy anh nhấn nút mở mà chỉ làm mấy động tác tay là đèn bật sáng, sau đó cố định xem tivi, tìm nửa ngày vẫn không thấy bóng cái điều khiển đâu, hẳn là cũng dùng động tác ra hiệu gì rồi. Quả không hổ là ông lớn công nghệ, cái gì trong nhà cũng đều cài mấy phần mềm vượt thời đại hết. Làm sao? Muốn xem tivi thích, liêm đường. Cầm ly nước Vừa uống vừa vòng ra sau sofa, lần tay xuống dưới gối dựa móc điều khiển ra, nhấn nút, bật công tắc, mở xong, đã thấy trình tân đang nhìn mình bằng một nụ cười, lúng túng nhưng không mất lễ. Liêm đường nhớn mày đáp lại, tất nhiên là trình tân không thể mở miệng nói chuyện được, chỉ im lặng quay mặt đi. Cô muốn rút lại mấy lời vừa nói, con mẹ nó, điều khiển lại để ngay dưới gối dựa thiệt cho cô còn tốn bao tế bào não đoán xem có phải lại dùng thiết bị. Điều khiển bằng cảm ứng gì gì đó hay không Rồi chủ nhân nhà ta là ông lớn công nghệ các thứ nữa chứ Kết quả Người ta cua tay một cái Lôi luôn điều khiển ra Là tôi nghĩ nhiều rồi Trình Tân tập trung xem TV Liêm đường đặt ly nước lên bàn Tranh thủ đi sắp xếp lại các loại thuốc bổ hiện đang đặt trên tủ giày Và cả những thứ trương kính chi mua cho Trình Tân Trước khi qua nhà vương tuyết mạn đón cô về cũng thế Tất cả đều còn để trên xe anh mang hết chúng vào nhà. Lúc mới rời khỏi bệnh viện thú cưng, anh còn mua bát thức ăn và bát đựng nước mới, mua cả cát mèo và các vật dụng cần thiết khác. Rửa sạch bát, xếp vào trong tủ khử trùng, liêm đường lại đi chuẩn bị bữa tối cho Trình Tân, tức trộn thức ăn mèo, trộn đều rồi đặt vào một chỗ sàn gần tường, đổ đầy nước, tìm một chỗ để cát mèo, đợi Trình Tân no nê rồi chỉ cho cô chỗ đi vệ sinh, làm hết những việc liên quan tới Trình Tân. Liêm Đường mở tủ lạnh, bắt đầu giải quyết bữa tối. Cho mình, trong tủ có sủi cảo đông lạnh, cả ngày hôm nay đều coi như trong chóng lo chuyện Trình Tân, không làm nổi bữa tối cầu kỳ nữa. Anh đành lấy sủi cảo ra, bật bếp đun nước, đợi nước sôi rồi bỏ sủi cảo vào. Độ 10 phút sau, mùi thơm sủi cảo dần bay ra. Trình Tân chun mũi, chớp mắt đã bị thu hút, dán dính ánh nhìn vào anh chàng điển trai đang đứng trước bàn bếp. Anh đeo cái tạp dề màu đen đơn điệu, chỉ lờ mờ thấy sườn mặt yên tĩnh và cánh tay cầm môi khuấy sủi cảo. Trong nồi, tâm trí trình tân bị hình ảnh này cuốn hút, lấp đầy. Tin chắc rằng bất cứ cô gái nào được ngắm một người đàn ông vào bếp, hơn nữa còn là người đẹp trai giường ấy, tuyệt diệu đến vậy, đều không thể khống chế ánh mắt mình rời khỏi bóng dáng anh. Còn cả mùi thơm đang ngập khoang mũi lúc này, không khí như vậy, hình ảnh như vậy. Quả là sự khiêu khích ghê gớm với Trình Tân. Trình Tân đứng người dậy, không chút chần chờ nhảy xuống sofa, chảy bộ về phía phòng bếp. Cào cầu bầu víu vào gấu quần liêm đường, miệng phát ra những tiếng meo meo làm nũng đứt quáng. Mới nay chỉ là mùi từ vỏ bánh sủi cảo thôi, giờ còn ngửi thấy cả mùi của nhân trong bánh nữa. Trình Tân càng ngửi càng hăng máu. Meo, thơm quá đi. Meo, tôi cũng muốn ăn. Cho tôi ăn một miếng thôi được không? xin anh đó mau nhìn tôi này tôi cũng muốn ăn sủi cảo liêm đường đậy nắp nồi cầm môi lui người về sau cúi xuống nhìn trình tân đu bám quanh mình nãy giờ muốn gì đây hả thích trong mắt thấp thoáng ý cười mi ao đương nhiên là muốn ăn sủi cảo rồi anh đang nấu sủi cảo đúng không hả tôi ngửi thấy mùi rồi đó nha thơm thơm thơm quá đi trình tân vừa kêu vừa ra sức chớp chớp đôi mắt tròn mau hết sức của mình Người thì vẫn dính sát vào cổ chân liêm đường cò phần cạnh cổ vào liêm đường cầu xin Tôi muốn ăn sủi cảo lắm lắm Tôi đã không được ăn đồ ăn của con người từ lâu lắm lắm rồi Cho tôi ăn một miếng xíu xíu thôi cũng được Mà Nhóc muốn ăn á thích Vừa nghe liêm đường hỏi thế Trình Tân lập tức đứng thẳng dướng hai chi trước bám chặt ống quần liêm đường Ngửa cổ trông lên anh Kêu meo meo không ngừng Thông thường Sau khi mèo trưởng thành Dù ít, dù nhiều tiếng kêu cũng không còn mềm mại như khi còn non mà nghe sẽ thô, dày hơn. Nhưng âm thanh phát ra từ cổ học Trình Tân thì vẫn mong manh mềm yếu y hồi còn là mèo con khiến người nghe thương xót, nhất là những lúc bị đôi mắt tròn nhuộn sắc. Xanh thẳm như biển sâu kia chăm chú xoáy vào, có là người rắn giỏi hơn nữa cũng phải mềm lòng, tự nguyện nghe theo mọi yêu cầu. Đáng tiếc, có vẻ như chiêu làm nũng này của Trình Tân không đạt được hiệu quả tối đa rồi. Liêm đường chỉ khẽ gật đầu mà không ử hử gì, nhấc nắp nồi, khuấy thêm lượt nữa rồi nói, chín rồi. Trình tân nuốt đầy miệng nước miếng, muốn ăn ghê, nước mắt giàn rùa thế này mà vẫn phải chơ mắt ngóng trông liêm đường tắt bếp bày bàn, chả thèm bố thí cho. Mình một cái liếc mắt, vớt sủi cào ra bát, liêm đường lại lấy cho mình ly nước trái cây, chẳng quan tâm tới vẻ mặt tội nghiệp của trình tân, rừng dưng ngồi vào bàn, bắt đầu thôi. Trình Tân bò tới bên cái ghế trống, lấy hết sức lực nhảy theo đường tay vịn lên ghế, sau đó dướng hai chi trước, ló đầu lên mặt bàn quan sát liêm đường. Nhưng liêm đường vẫn lẳng lặng dùng sủi cào, hoàn toàn bơ đẹp Trình Tân. Trình Tân giận luôn, dỗi luôn, hờn luôn, buồn quá, thất vọng quá, đau, khổ quá. Cuối cùng bất chấp nhảy mạnh một cái, dập chân xuống bàn. Cự ly nhảy rất cao rất xa, khiến liêm đường thoáng khựng lại. Nhìn cô tìm tòi, Khe nhíu mày vẻ như rất bất ngờ. Nhóc con này đã có thể tự nhảy lên bàn Mà không cần người giúp rồi thích quả nhiên không còn là một cô bé nữa. Trình tân dịch mông sát lại bên tay liêm đường, Mũi ngửi mùi sủi cảo và nước trái cây, Tâm trí vẫn miệt mài cặm cụi khom lưng vì mỹ thực, Đủ kiểu ton hót lấy lòng, Chớp mắt bán mâu, sờ, Mó lung tung, Muốn ăn sủi cảo thích, mi ao, đúng đúng. Liêm đường im lặng nhìn trình tân, Động nĩa xiên một viên sủi cào, cua cua trước mặt trình tân, muốn ăn thích, meo u. Đầu trình tân dán luôn vào viên sủi cào, sủi cào đi đâu đầu chạy theo đó như đám trẻ chơi trò rồng rắn lên mây, hình ảnh vừa đáng yêu lại buồn cười. Liêm đường không nhìn được, ngay hồi nay đã suýt không nhìn được rồi, giờ lại càng không thể nén được ham thích chọc ghẹo nhóc con đáng yêu. Này, anh đứng dậy vào tù bếp lấy một cái đĩa nhỏ. Còn săn sóc cắt sủi cảo thành ba miếng nhỏ ra bỏ vào đĩa, đặt đĩa lên bàn. Ngay trước mặt bạn Trình Tân đang dán mắt vào mỹ thực của mày đấy. Trình Tân chẳng buồn khách sáo, há to miệng ngoạm một phát hết một phần ba viên sủi cào. Đồ ăn vừa vào miệng chạm vào lưỡi, Trình Tân đã xúc động sụt xịt. Dù rằng chính cô cũng không biết mắt mình đang nhỏ dãi chỉ chuyên tâm nhắm mắt rên rỉ thưởng thức mỹ thực, mặt mày thỏa. Mãn, đáng yêu nhìn là muốn ghẹo. Liêm đường thấy mấy giọt nước mắt của Trình Tân, thốt nhiên ngẩn người, ánh mắt có nét khó hiểu, vươn tay lau đi vệt nước trên mặt mèo. Hử thích khóc à thích, khóc á thích Trình Tân vụt mở mắt, quay sang liêm đường. Anh nói gì cơ thích dáng vẻ cứ như từ trên trời rơi xuống. Liêm đường buồn cười vì phản ứng này của cô, hỏi, ăn ngon quá nên chảy nước mắt luôn á thích, cái gì thích? Tôi mà chảy nước mắt á thích, nhận ra trên mặt mình có vệt nước thật. trình tân lúng túng xấu hổ cua vuốt lau mặt liêm đường rút khăn giấy ra hiệu cho cô đứng yên trình tân nghe lời không nhúc nhích ngoan ngoan để liêm đường lau sạch nước mắt cho mình liêm đường tỉ mỉ lau sạch nhẹ nhàng xoa đầu cô bảo ăn từ từ thôi đừng nóng vội thế chứ còn nhiều lắm giọng nói đó dịu dàng đến nỗi khiến xương cốt cô nhũn hết cả ra, đuôi mèo mềm như không nâng lên nổi luôn rồi meo hì hì Trình Tân ngẩng đầu nhìn lên liêm đường, tặng một nụ cười. Liêm đường gãi cắm cô, dưới lớp phủ của ánh đèn màu vàng quất ấm áp, một người một mèo tĩnh lặng qua bữa, hình ảnh tươi đẹp yên bình. Trình Tân ăn liền hai cái sủi cào, vừa ăn vừa cảm động, lại càng nhiệt huyết dính liêm đường hơn hẳn. Trình Tân có dự cảm, cả đời này cô cũng không thể trở thành một bé mèo cao quý lánh diễm phong phạm hơn người được rồi. Đứng trước đồ ăn ngon, cao quý lánh diễm gì chứ? Xéo hết đi, cô, chỉ, muốn, ăn, ngon, uống, say, thôi, bảo cô giả làm cho cũng được nữa là, dẫu gì, giờ cô là một con mèo mà, có phải người đâu, tôn nghiêm là cái gì, có ăn được không thích không ăn được thích không ăn được còn nói cái rắm gì thích xê sang bên đi, ăn hết hai cái sủi cảo, tất nhiên là vẫn chưa được thỏa mãn lắm đâu. Sau đó bị liêm đường sách lên thả xuống sàn nhà Nghe anh thúc giục Trình Tân cũng mở khẩu vị bắt đầu chiến tới bát thức ăn mèo trộn dịch dinh dưỡng Mặc dù so với sủi cào Thức ăn cho Mèo có kém hơn một chút Nhưng sau lần bị vương tuyết mạn bỏ đói trước đó Thái độ của Trình Tân với thức ăn mèo liền tốt hơn rất nhiều Không còn mang vẻ mặt bị ép ăn như trước nữa Tóm lại Hôm nay Thật là một ngày tuyệt vời Ăn uống no nê rồi Chỉnh tân tung ta tung tăng chạy về sofa xem tivi tiếp, ấn móng vuốt xuống điều khiển, chuyển kênh. Trong phòng khách chỉ có một mình cô, chàng đẹp trai liêm đường hẳn đã về thư phòng lo chuyện của anh rồi. Cô phải làm một. Bé mèo ngoan ngoan ít nói, không quấy dày khi anh làm việc, cô sẽ tự kiếm việc khác cho mình làm. Ví như là, xem tin giải trí, hoặc phim truyền hình. Giờ này chính là khung giờ vàng. Chính Tân mở kênh dứa rồi vứt điều khiển sang một bên. Hiện kênh này đang chiếu một bộ phim cổ trang đồ sộ. Đội hình diễn viên thừa nhan sắc, quần áo trang sức cầu kỳ, lời thoại không não tàn, tình tiết hợp lý mà vẫn không thiếu grammar, xem rất cuốn hút, phim hay kích thích. Xem, đến khi liêm đường giải quyết xong công việc đi ra, màn hình TV đang tỏa ánh huỳnh quang, bé mèo trên sofa đã nhắm mắt say giấc, dựa người vào gối. Đuôi rủ xuống bên rìa sofa, Liêm Đường vẫy tay trên không trung, trong ánh sáng tối mờ, một hình chiếu giả tưởng có các phím mô phỏng điều khiển hiện ra. Anh chạm vào chữ tắt máy trên ấy, TV phủ tắt. Liêm Đường không đánh thức cô, để mặc cô nằm ngủ trên sofa, khẽ khàng đi về phòng ngủ. Hôm sau, bạn Trình Tân ngủ sớm lờ đờ. Hé mở cặp mắt ướt nước, nằm ưỡn bụng trên sofa, đầu xoay qua xoay lại. không nhớ nổi mình đang ở đâu thích chỗ nào thế này thích mình là ai hít mình đang ở đâu thích vương vai, ngáp dài, chỉnh tân bò dậy, bước từng bước không tiếng động trên sàn nhà. mãi mới nhớ ra, cô đã chạy từ chỗ vương tuyết mạn tới được nhà của chàng đẹp trai nhà cô rồi. Nơi này không phải nhà họ liêm khiến cô phải bó tay bó chân đó, mà là ngôi nhà chỉ có chàng đẹp trai của cô thôi. Vừa nghĩ đã, thấy vui rồi. Trình Tân ra chỗ đặt cát mèo giải quyết vấn đề tế nhị. Cùng lúc đó, liêm đường cũng mở cửa phòng ngủ bước ra, cũng trùng hợp lia mắt về cái góc Trình Tân đang đứng giải quyết đó. Sống lưng Trình Tân cứng đờ, quay đầu chừng liêm đường. Nhìn gì vậy hả? Tôi đã là người phụ nữ trưởng thành rồi đó. Anh có biết phải lịch sự tránh đi không hả? Thích Trình Tân sưng mặt lên, vừa giận vừa lung túng. Liêm đường cứ nhìn Trình Tân mãi là vì, hôm qua, anh vốn không hề chỉ. Cho trình tân chỗ để cát mèo, cũng chưa từng bảo cô phải đi vệ sinh vào cát mèo. Thế mà giờ cô nàng vẫn giặt cái vẻ quen cửa quen nẻo tự đi giải quyết nhu cầu sinh lý. Liêm đường không nhìn lâu, anh rời mắt đi, mang vẻ mặt nhà có con gái mới lớn, vui vẻ vào phòng bếp. Hôm nay là thứ hai, dù giờ còn sớm, nhưng liêm đường vẫn không chuẩn bị bữa sáng phức tạp. Anh chỉ làm một ly sữa bỏ lạnh, thêm phần sang ích. Ăn uống đơn giản rồi đi chuẩn bị nước và đồ ăn mèo cho Trình Tân Liêm đường quan sát Trình Tân ăn uống Vuốt sống lưng cô bảo Buổi trưa tao không về Tầm 2-3 giờ sẽ có người tới quét dọn vệ sinh Tao đã dặn cô ấy thêm đồ ăn và đổi nước cho mày Tối khoảng 9 giờ về Chừng nào về sẽ mang cá khô nhỏ cho mày nhé Tất nhiên liêm đường hiểu rằng Trình Tân chỉ là mèo Không thể hiểu được tiếng người Nhưng phong cách anh sống cùng Trình Tân đã như thế từ trước rồi Dần biến thành thói quen trò chuyện với Trình Tân Báo rõ lịch trình của Mình Đằng nào lát nữa anh cũng phải đi làm Trong nhà xe chỉ còn một mình nhóc con này Nghĩ thôi đã thấy cô đơn nhường nào Nên anh quan tâm thêm mấy câu Cô có nghe hiểu hay không cũng chẳng sao Anh chỉ mong nhóc nhà anh có thể cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc của mình Cũng giúp cô hiểu rõ Từ nay về sau Cô đã là bé mèo có người yêu thương Mi ao Vừa nghe có cá khô để ăn Trình Tân đang lủi thủi nhai thức ăn cho mèo lập tức sáng mắt, có cò vào lòng tay liêm. Đường, liêm đường nhìn cô, chỉ bỏ lại một câu, nhóc ăn hàng, rồi đứng lên, về phòng thay quần áo. Liêm đường đi làm, nể mặt qua nay anh ta dịu dàng săn sóc mềm mỏng nói chuyện với cô như vậy, cô quyết định sẽ tiến anh một đoạn. Nhận ra Trình Tân đi theo, liêm đường quay đầu lại quan sát cô. Sao lại không ăn rồi thích, mèo, em tiến anh đi. xa xôi ngàn dặm à không tiên anh đẹp trai đi làm đó mà người ta đang cười này hãy cảm nhận thành ý của tôi đi lấy chăm sóc trả quan tâm đi tôi tốt bụng lắm đó lại vẻ mặt gì thế này thích xấu xí hung dữ liêm đường nói thẳng thừng chẳng chút nể mặt trình tân đang cười tự đắc nghe vậy bước chân lảo đảo thiếu chút nữa ngã dập mặt xuống sàn thẹn quá hóa giận chừng liêm đường gì vậy hả Hứ, nể mặt anh có ý tốt cống nạp cá khô, Bổn tiên nữ bỏ qua sự vô lễ của anh, xin lỗi tôn nghiêm của tao nhé, tao chọn khom lưng trước đồ ăn, chờ mắt nhìn liêm đường đổi giày, sách túi, vẫy tay tạm biệt, kẹt, cửa đóng lại, trình tân co chân ngồi lù lù giữa lối vào, chờ ra hồi lâu mới dừng dưng vẫy đuôi về ăn thức ăn cho mèo tiếp. Vậy là đã thực sự bắt đầu một cuộc sống mới thích không cần về nhà họ liêm không người thương yêu để ý đó nữa thích anh đẹp trai sẽ nuôi cô luôn ư thích liệu có tặng cô cho ai nữa không thích liệu có bỏ cô không thích trình tân cảm thấy chưa mưa đã hoảng thế này thật là vô vị có lẽ do mình nhàm chán quá mới nghĩ đông nghĩ tây. Lo được lo mất như vậy cô quyết định tìm chút việc cho mình làm trong nhà chỉ còn mình cô rồi nhỉ được lắm. Trình độ nhảy cao nhảy xa của Trình Tân bây giờ đã hơn hồi còn là mèo con bú sữa rất nhiều. Đây chính là sự nhảy vọt về chất. Vậy nên, Trình Tân ăn uống no đủ liền một mình, mèo lên cơn điên, nhảy tới nhảy lui trong phòng khách, kiểm tra năng lực nhảy cao nhảy xa của mình. Từ khi thành mèo, khả năng tự sướng tự vui ngày càng cao cấp, trước đó bị liêm tiếu. Trả lại cho Vương Tuyết Mạn, Vương Tuyết Mạn cứ nhốt cô trong lòng suốt, trừ một lần lôi ra để chụp hình. Cô đã kìm nén lắm rồi Sau đó liêm đường nhận lại Anh bỏ luôn lồng vào nhà kho Cô có thể tự do đi lại Nhào lộn chạy nhảy thoải mái cũng không ai nói gì Không Chàng đẹp trai nhà cô mà thấy Nhất định sẽ chẳng nể mặt phán cho một câu Mày là khỉ đấy à thích Anh trai đẹp trai thiệt là Chính tân phát hiện rằng kể từ khi quen thân Bản chất độc miệng của trai đẹp Liền bộc lộ May là tim cô đủ khỏe Không sao Gặp phải độc miệng Không thành vấn đề Nhiều lắm là thầm trừng mắt trong lòng một lúc Ai bảo cô chỉ là bé mèo con nhỏ bé Bé mèo nhỏ đáng thương Phải cục đuôi làm mèo mới có trái cây ngon Mới có cá khô để ăn Trình tân nhẩm lời Xoay người nhảy nhắm hai mắt lại Phanh Vênh váo hết cầm quá nên đập luôn đầu vào đế đèn Mi ao Ai ra Đau chết bổn tiên nữ rồi Trình tân che cục u trên chán lồm Cồm bò dậy Máy một lúc lâu sau mới nhảy lên sofa, mò tìm điều khiển mở TV, ca hát à, bản tiểu tiên nữ muốn xem phim truyền hình, kênh âm nhạc đang phát lại bài hát đã phát tối qua, MC vừa giới thiệu ca sĩ, vừa ra hiệu phát nhạc, âm nhạc vang lên, chỉnh tân lia mắt sang cái máy tính bảng liêm đường tiện tay đặt trên bàn, dù sao cũng không có ai, mèo con ta đây chơi máy tính bảng một lát vậy. Hẳn không có vấn đề đâu nhỉ thích làm một tiểu tiên nữ theo kịp thời Đại, những tháng ngày không có internet thật bức bối quá mà Hà hà, trình tân tung ma chào À, nhầm, là móng mèo, hướng lên mặt bàn Tới máy tính bảng Được rồi, móng vuốt ngắn quá, không với tới Trình tân nản lòng nhảy lên mặt bàn Tai nghe hát, vuốt nhấn nút hôm Vốn cũng chẳng ôm hy vọng gì Dẫu sao hồi còn ở nhà họ liêm đến cái máy tính của liêm đường cũng có mật mã nên chắc cái máy tính bảng này cũng có nhỉ thích suy nghĩ theo lối đó, hẳn là có cải mật khẩu rồi. Phải nói là, vận khí của Trình Tân đang rất tốt. Lại, không có, mật khẩu thích, vui quá đi. Trình Tân vui sướng lướt đệm thịt trên màn hình, mới đầu còn lo sẽ không kiểm soát được móng vuốt làm xước màn hình, nhưng móng mèo căn bản không ảnh hưởng gì đến việc lướt cả. Màn hình rất nhạy, rất êm. Trình Tân quen tay mở The Ibo. The Ibo tự động đăng nhập vào tài khoản riêng của Liêm Đường. Trình Tân tò mò bấm vào trang chính, coi xem The Ibo của Liêm Đường đã đăng. những gì? Sau đó phát hiện, mặc dù The Ibo của Liêm Đường chưa chứng minh thân phận nhưng đã có mấy chục ngàn pha lâu. Chỉ là nội dung toàn các bài viết về lập trình và phần mềm rất cao siêu khó hiểu, hoặc những tin thông báo của chính phủ chẳng thú vị chút nào. Mặc dù Trình Tân không thích nội dung trên The Ibo nhưng đó cũng là do cô không hiểu mấy cái lập tình viết cốt đó nên đọc mà nhức đầu, lạ là, dù lượng pha lâu của tài khoản này chỉ dừng ở mấy chục ngàn, nhưng mỗi khi anh đăng bài nào cũng có ít nhất cả ngàn bình luận, đám fan này có vẻ hơi dính thần tượng quá rồi đấy nhờ thích chẳng lẽ là mua gói quảng cáo thích để cho tưởng The Ibo đáng tin hơn thích mở phần bình luận, dù trong đông đảo fan comment có đủ cả nam nữ. Nhưng đại đa số vẫn là fan nam, đa phần đều thể hiện sự sùng bái ngưỡng mộ, tiếng kêu đại thần nhìn đâu cũng thấy. Trong lượng lớn những bình luận hỏi về chuyên ngành lập trình, Liêm Đường sẽ lựa một vài bình luận để phản hồi. Bình luận nào nhận được phản hồi đều sẽ có hàng hà sa số fan khác nhảy vào hâm mộ. Hâm mộ anh bạn được lật thẻ bài quá, cho kẻ tí may mắn nào, hy vọng lần sau đại thần sẽ lật thẻ bài của tôi. Lầu dưới có người trả lời. Nếu anh bạn hỏi đại thần vấn đề riêng, thì đến kiếp sau thẻ bài của cậu cũng không được lật đâu. Đúng vậy, đàn anh của tôi ghét nhất là mấy câu hỏi thiếu muối của mấy người, không nhận ra đàn anh chỉ phản hồi những thắc mắc về chuyên môn thôi à. Ngày, nào cũng thấy anh bạn lảng vảng trong khu bình luận, hỏi gì mà ăn cơm chưa thích đi làm mệt không thích có bạn gái chưa? Buồn nôn. người ta đăng cái gì là tự do của người ta ít lầu trên nói chuyện hơi khó nghe rồi đấy bình luận cũng phong phú quá nhỉ nhất đại vào đơ ibo của vài người ca men đều là fan thật không phải nick ảo không hoạt động Ui a có vẻ anh đẹp trai có nhiều fan mạng lắm nha mặc dù đa phần người ta đều theo dõi vì vấn đề chuyên môn trình tân xem kỹ lại thấy đã có hai tháng liêm đường không đăng đơ ibo rồi Bài mới nhất có 1500 bình luận, lướt qua thấy có vài người hỏi thăm tình hình dạo này của anh, hỏi tại sao đại thần mất tích vân vân. Trình Tân chợt nổi hứng chơi ác, cười gian manh nhấn vào mục đăng bài, thêm vào một đống biểu tượng cảm xúc loạn xì ngầu, sau đó mở chế độ quay phim, hướng mặt vào ống kính chụp một tâm chính diện, bấm gửi. Trình Tân cười điên cuồng trong bụng, anh chàng đẹp trai ơi, bé mèo nhỏ nhà anh gây chuyện rồi này. Chưa tới mấy phút Bình luận phủ kín dưới bài viết, trình Tân mở ra xem, kiểm tra phản ứng của mọi người. Mèo của Đại Thần, xinh quá đáng luôn. Giống mèo gì thế nhỉ thích ngoại hình này phạm quy quá rồi đấy, nhị ngốc nhà tớ thấy hình mà thần mặt ra luôn. Trong bình luận còn bổ sung tấm hình chụt cái mặt mèo vặn vèo quái dị. Bản thân Đại Thần đã rất lợi hại, không ngờ nuôi con mèo thôi cũng phạm quy như... Vậy, còn tự lên mạng, tự đăng hình nữa. Quá đáng rồi nha, tớ phải cước mèo. Được rồi, chắc lại thêm một nick vân nuôi mèo nữa rồi, để tôi xem nào. Hiện tôi biết vân nuôi mèo có nuôi tầm 7-8 bé gì đó, nhưng nhìn bé nhà đại thần, tôi đảm bảo con này sẽ đứng nhất. Bé con này nhìn cao quý quá nhỉ thích hình chụp mà cũng đẹp như vậy, hiếm thấy lắm đó. Chắc chắn là nhìn trực tiếp còn đẹp hơn nhiều lắm. Không biết là tiểu tiên nữ hay tiểu vương từ đây, tôi cứ liếm màn. Hình trước đã, cũng có vài bình luận là hơn, như, mèo của chủ đơ ai bô này thành tinh rồi, còn có thể tự đăng đơ ai bô. Thích thích tờ hờ ích đẹp quá đi thích tiểu tiên nữ trong chúng mèo thích, còn tưởng mèo nào cũng giống nhau chứ, giờ mới biết mình mắt mù. Hẳn đây phải là tôn tiểu tiên nữ rồi. Đáng yêu quá đi, liếm liếm nào. Đàn anh hoàn hảo quá đáng cũng thôi đi, đến nuôi con mèo cũng đẹp như vậy sao thích tuyệt vọng quá. Ôi sao thấy như cả đời cũng không leo ra. Được tường nhà này rồi cơ cứu, nick này nhìn qua đã đoán được là em gái nào đó trong trường liêm đường, chắc nghe được lý lịch châu bò của anh rồi thành fan của liêm đại thần. Thấy bao nhiêu bình luận đều đang khen mình, trình tân cười vui vẻ ngất ngây. Đúng vậy, không sai. Chính là tôn tiểu tiên nữ đây, đắc ý hết cầm. Mỗi lần trương kính chi quay xong một cảnh sẽ được nghỉ độ 15 phút, Anh chàng vừa để thợ trang điểm chỉnh lại lớp make-up trên mặt, vừa cầm điện thoại. lướt đơ ai sau đó nhìn thấy cái tài khoản gần như đã bị liêm đường vứt xó vừa đăng bài mới. Nhưng nhìn một đống ký tự như bùa mật mã và góc độ chụp hình quái lạ này cũng biết đây không phải tác phẩm của anh. Trương Kính Chi xoay điện thoại lại, nghiêng đầu quan sát kỹ hình ảnh trong tấm hình selfie. Ôi đáng yêu quá! Thật muốn cấu cho một cái! Trương Kính Chi vừa thấy bóng trình tân là lại sự nhớ về lần bị liêm đường bay trước đó Anh chàng thầm lập lời thề chừng Nào quay xong phim nhất định phải tới nhà liêm đường cậu véo cưng nựng một hồi cho đã Nếu không sẽ không thể nuốt trôi cơn giận này Tiểu thôi đứng bên cũng thò đầu vào nhìn kẽ Cái gì đáng yêu cơ thích Trương Kính Chi trách màn hình cho cậu ta xem Đáng yêu không thích Tiểu thôi gật đầu ngay tắp lự Yêu lắm Mẹ cậu chàng có nuôi một bé mèo mướp. Lần nào cậu ta về nhà cũng bị nó lơ đẹp coi thường, nhưng cậu chàng lại thích mèo, vừa rảnh rỗi là sẽ sáp lại vuốt ve rồi. Bị cào nát ra để xèo đến tận khi hết nghỉ phép, Trương Kính Chi cười là không có duyên với mèo, là của anh liêm nhà cậu đấy, tôi được nghỉ phép cũng phải qua thăm ngay. Anh đọc bình luận biết bao người đều đang thèm muốn bé mèo nhà liêm đường, cảm thấy bé con đáng yêu khó cưỡng anh ta nghĩ thầm, các người chỉ nhìn được thôi. Còn tôi có thể chơi với nó luôn đấy. Tiểu thôi bĩu môi rẻ bỉu bé này vừa nhìn đã thấy cao ngạo, tuyệt đối sẽ không khuất phục trước cái túi da. Của anh đâu, cũng đâu phải là da gờ đờ sờ. Giác đờ sờ là giống mèo thân thiện nhất mà tiểu thôi biết, mặc dù có nhiều giống mèo khác cũng khá thân thiện nhưng đại đa số đều vô cùng cao ngạo. Trương Kính Chi hứ dài đừng nói anh đây nổ, với nhan sắc của anh á, so trong đám thú cưng cũng là hàng đầu nhé không tin thì đến lúc đó anh sẽ cho chú em được mở mắt xem cái gì mới là thần tượng chân chính nếu không phải biết tiểu tiểu từng xem video có mình trương kính sẽ không dám nói lời tự tin thế này tiểu thôi vừa tin vừa nghi nhưng nghĩ lại dù trương kính chi có đẹp trai hơn nữa cũng đâu có thể vào được cả mắt mèo thích cậu nói trừ khi bản thân bé mèo này đã hiền lành thân thiện sẵn mặc dù thoạt trông có vẻ không giống loại mèo lành tính Nói đi cũng phải nói lại, dáng dấp con mèo này thật không thể bắt bẻ, đẹp đến nhìn thôi đã muốn ôm muốn hôn rồi, mà thường mấy bé thế này bị ôm hôn nhiều quá nhất định sẽ thấy phiền, thấy người là tránh luôn. Không chừng, Trương Kính Chi vẫn chắc chắn vững tin lộ vẻ mặt, chờ xem đi. Anh chàng chia sẻ bài viết và hình vào group The Eyeball. Trương Kính Chi, liêm đường, tiểu tiểu nhà cậu thành tinh rồi, dịch viễn sơn, lâu vậy không thấy. Sao bé mèo này lại trông xinh hơn nhỉ? thích lãnh chạc, rất đẹp. Liêm đường đang ngồi trước máy tính kiểm tra số liệu mỗi quý, nghe thấy thông báo, anh mở điện thoại ra đọc. Thấy tấm hình trên đơ eyeball của mình thì lập tức lộ nét mặt như buồn cười. Ra vẻ cao nhân trả lời vào group, có thể chỉ số thông minh của bé đó cao hơn cả cậu đấy. Trương Kính Chi, thích thích tờ hờ x dịch viễn sơn, chuẩn không cần chỉnh. Lạnh chạc, chuẩn không cần chỉnh. Trương Kính Chi. Hiểu rồi, cậu muốn khiến tớ ghét con bé, sau đó cách xa nó chứ gì, nói cho cậu biết, hãy chuẩn bị đi, mấy ngày nữa tớ quay xong sẽ tìm tới nhà cậu, nựng mèo, liêm đường, tớ từ chối, dịch viễn sơn, xin được xem ké lánh Trạc, cậu một, liêm đường không để ý tới bọn họ, mà đăng nhập vào đơ ai bô đã bị mình quên lãng kia. Bài đăng mà Liêm Đường cho rằng Trình Tân chỉ vô tình bấm bậy đó vừa ra đã được chia sẻ thành hotder eyeball, từ lượng bình luận mấy trăm bình thường tăng vọt lên 4 năm ngàn bình luận, và có vẻ còn đang tăng lên nữa. Thấy nguồn đăng là từ máy tính bảng ở nhà, Liêm Đường ngán ngẩm lắc đầu. Con mèo hoang không chịu ngồi yên này. Chắc chắn lại nghịch dại gì đó rồi, nhưng như đã nói trước đó, có vẻ với bất cứ thứ gì nhóc con. Cũng đầy lòng hiếu kỳ thích hồi còn ở nhà họ liêm, máy tính đòi vọc, ghế massage đòi leo, ngay cả lúc anh muốn thay quần áo cũng phải trợn to mắt nhìn lên, giờ ôm về nhà thì đến máy tính bảng cũng phá luôn rồi. Mặc dù ra vẻ hết cách mắng trình tân là bé mèo nghịch ngợm nhưng đâu đó vẫn lộ chút bao dung và yêu chiều kín đáo, liêm đường xem bài rồi cũng không làm gì, chỉ thoát đơ ai bộ, tiếp tục chiến đấu với công việc, đến 3 giờ mới gọi cho gì giúp việc để hỏi tình hình của. Trình Tân, giúp việc nói, mèo thích nó ấy à, đang ngủ rồi, nay dì vào nó có liếc tôi một cái rồi quay đi ngủ ngay, ăn hết đồ ăn rồi, tôi đã đổ thêm nửa bát nửa, cũng đổi nước uống rồi. Cảm ơn cô, vậy cô làm việc tiếp đi à? Ừ ừ, lúc đó người giúp việc đang lau bàn, dì cúp điện thoại rồi liếc mắt ra bé mèo trắng nhỏ đang nằm trên sofa, bé mèo có bộ lông khá dài, mềm mượt sạch sẽ. Vừa gặp đã bị đôi ngươi tinh khiết màu lam kia hấp dẫn Cả người nó lọt thỏm trên Lớp bọc sofa màu cho sám Vẻ xinh đẹp rất đặc biệt Nhìn thôi đã thích Đợi giúp việc lau dọn xong Trình Tân mới lười biếng mở mắt Thấy Trình Tân tỉnh Dì giúp việc cười tươi chào cô Trình Tân cũng rất nể mặt kêu meo đáp lại két cánh cửa khép lại Trình Tân ngáp dài chạy vào nhà vệ sinh Nhảy lên thành bùn tắm rồi từ bùn tắm nhảy lên bùn rửa Là một con người, tất nhiên cô biết cách mở vòi nước. Chỉnh tân lau người sạch sẽ rồi lại bần thần ngắm bóng mình trong. gương, nói bằng lương tâm, cô trong hình dáng loài mèo, quả thật rất đẹp. Đặt mình là một con người trông thấy bé mèo như vậy, chắc chắn cũng sẽ la hét đáng yêu, tiên nữ, thiên sứ nhỏ các thứ. Nhất là đôi mắt này, nói rằng lung linh ngời sáng như sao trời cũng không quá. Rất tốt, rất tốt. Trong cái xã hội nhìn nhan sắc này, có ngoại hình đẹp, thì dù với thú cưng như cô cũng là một chuyện tốt, y ra cũng khiến người ta thích mình, hơn nữa không học mấy trò nghịch ngợm. Như cảo sofa, đẩy trầu hoa linh tinh giống đám mèo khác, hẳn muốn sống tự tại một chút cũng không khó lắm đâu nhỉ thích đương nhiên, tiền đề là phải gặp được một chủ nhân đáng tin, chứ nếu là loại cuồng ngược đãi, hoặc ai đó không quá thích mèo nhưng vẫn nuôi rồi không chăm sóc đàng hoàng thì cũng rất thảm. May là anh trai đẹp trai không chỉ đẹp trai mà còn tinh tế tốt bụng, ôi! Chính Tân ơi, mày thật hạnh phúc, cô phải quát chặt bắp đùi này không buông vuốt, cẩn thận! Bồi dưỡng tình cảm với trai đẹp, để anh ta không thể vứt bỏ mình, nói đi nói lại, chuyện tương lai khó nói, ai biết tình cảm này có thể được bao lâu? Chẳng may đây chỉ là một suy nghĩ nông nổi, thấy mèo nhà người ta đáng yêu cũng kìm lòng không đầu muốn nuôi, đáng tiếc chỉ được 3 phút. nuôi một thời gian đã bỏ hoặc tặng cho người ta ấy cũng là một loại tổn thương với loài mèo hồi cô còn là người và vẫn chưa chết đã từng thấy không ít mèo hoang trong trường bạn cô còn tận mắt trông thấy đám học sinh vứt bỏ mèo nghĩ thôi đã thấy rất đáng thương hy vọng mình cũng sẽ không bị vứt bỏ song nếu bỏ thật chắc cũng nhanh được người khác nhận nuôi thôi dù sao bản mèo cũng được xưng là bé mèo tiên thử hỏi có ai nhẫn tâm nhìn bản mèo lưu lạc đầu đường Rái gió rầm sương chứ, Huống chi bản mèo còn trí tuệ thông thái thế này thích Trình Tân tự sướng đủ rồi lại tiếp tục chuyện cũ, bắt đầu nhóp nhép bữa trưa của mình. Ăn trưa xong, Trình Tân lại, lăn quay ra ngủ, ngủ đến 6 giờ tối mới tỉnh, tỉnh thì xem TV, xem một lát rồi đi nghịch mấy thứ đồ chơi cho mèo. Khoan hãy nói, mặc dù mớ đồ chơi này rất ngu, nhưng chơi cũng vui ghê. 9 rưỡi liêm đường mang theo hơi ẩm đẩy cửa bước vào. Trình Tân vừa thấy liêm đường đã vui vẻ kêu meo meo rồi chạy sát lại Chẳng hề ngại ống quần liêm đường đang ướt nước mưa Vẫn cứ kiếng chân ngẩng đầu nhìn anh Anh trai đẹp trai Cuối cùng anh cũng về rồi Muốn cá khô nhỏ của Anh gần chết rồi Hà hà Mà bên ngoài đang mưa đấy à thích tóc ướt rồi kìa Liêm đường bỏ túi công văn vào tủ Cởi áo khoác Sợ Chỉnh Tân chạy ra ngoài nên vừa vào nhà đã đóng cửa lại ngay Vừa đổi giày vừa hỏi chuyện Trình Tân, đói không thích, meo, không đói, hơn 3 giờ mới ăn trưa, giờ vẫn chưa đói, nhưng ăn thêm chút cá khô cũng không thành vấn đề. Cá khô nhỏ, cá khô nhỏ, cá khô nhỏ, hôm nay trời mua, không mua được cá khô, xin lỗi nhé. Liêm đường ngồi xổm xuống, thấy hơi có lỗi, Trình Tân trợn to hai mắt, đúng là có hơi mất mát, dù gì cũng đã mong cả ngày nay. Nhưng thấy liêm đường đang ngồi xổm xin lỗi mình thì vẫn chủ động chìa móng mèo ra, meo lên một tiếng rồi quẹt quẹt vào giọt nước trên tóc mai của anh, y như đang đùa giỡn, lau mồ hôi vậy. Không sao, anh trai đẹp trai à, anh vất vả cả ngày rồi, lần sau mua cũng được, dù sao cũng đang mưa, nhìn anh thế này chắc là mưa lớn lắm, về nhà sớm mới an toàn. Nếu không thấy nước đang nhỏ giọt xuống từ người liêm đường thì cô cũng không nhận ra trời đang mưa. Liêm đường không tránh, thấy Trình Tân lau nước mưa cho mình cũng chỉ cho là cô cỏ vuốt để thể hiện tình cảm thôi. Anh bế Trình Tân nhấc lên, ôm vào trong ngực, không căng mặt dấu ý cười được nữa. Lừa mày thôi, cá khô đã mua rồi, đợi tao thay quần áo xong sẽ lấy cho mày. Trình Tân nằm trong vòng ôm mà ngẩn người, cô ngước đầu lên quan sát Liêm đường. Liêm đường thả Trình Tân xuống số. Pha, xoa đầu cô, chắc mày không hiểu tao nói gì đâu nhỉ. Tự biên tự diễn, sau đó đứng dậy vào phòng ngủ, chỉnh tân dựng người bỏ dậy, chân trước chồm lên dựa vào thành sofa, đầu đuổi theo bóng liêm đường, nét mặt vui sướng, hóa ra vừa nay là lừa tôi, nghiêm túc thật đấy, không phát hiện luôn, anh giấu được đấy, hì hì anh trai đẹp trai, vạn tuế, cá khô ơi, vạn tuế, liêm đường thay quần áo xong đi ra, mở túi công văn lấy ra một gói nhỏ, xé vỏ, lấy cái đĩa nhỏ cho. Chỉnh Tân dùng lần trước rồi bỏ cá khô vào đĩa, sau đó đẩy đĩa tới trước mặt bạn Chỉnh Tân đang ngồi tập trung tinh thần, thẳng lưng trầu trực, hoa, lại mua nhiều nhiều cá khô như vậy, vui quá đi, sau này sẽ có cá khô bổ sung cho bữa ăn rồi. Liêm đường vừa xé vỏ bao, Chỉnh Tân vừa ngửi thấy cái mùi đó thôi đã không thể chịu đựng được, hồi còn là người, thật ra cô cũng không thích thú mấy thứ cá chế biến sẵn này lắm, nhưng giờ ngày ngày đều nhai thức ăn cho mèo nên. Trong mắt cô, tất cả những thức ăn khác đều là cực phẩm hiếm thấy. Tất nhiên là cô rất quý trọng. Ngay lúc liêm đường đẩy địa tới trước mặt mình, trình tân mang vẻ mặt cung kính, tạ ơn chủ nhân. Tiến lên trước, liêm đường thấy cái dáng này của cô thì buồn cười. Tại sao tiểu tiểu nhà anh lại ăn cá khô với vẻ mặt trịnh trọng thành kính như vậy nhỉ thích bầu không khí hơi trang nghiêm quá rồi đúng không thích liêm đường chỉ xé cho cô một gói cá khô nhỏ rồi cầm tất cả gói cá. Còn lại mang vào bếp. Cất lên ngăn tủ phía trên Sau đó bắt đầu sắn tay áo chuẩn bị bữa tối Anh đã quen sống một mình Mặc dù nấu ăn không quá ngon Nhưng cũng không đến nỗi Có thể ăn được Đong gạo, nấu cơm Rửa rau sắt gừng Định làm món ngủng cải xào tỏi Thêm phần cánh gà câu cơ Thích hợp cho người lười Đơn giản dễ làm Vậy là đủ rồi Nào ngờ Tên nhóc kia ăn cá khô xong lại nghe mùi mò tới Meo, Chỉnh tân nhai xong đĩa cá khô cảm giác tế bào vị giác của mình sống lại hết cả rồi không lâu sau đó cô ngửi thấy mùi tỏi mùi rau cải không nhìn được hít vào một hơi thật sâu thơm thơm quá đi cô cũng muốn dè dặt một chút lắm dù sao cũng đã ăn cả đĩa cá khô rồi mà nhưng khi mùi cánh gà câu cơ cùng tập kích dè dặt mất luôn rồi cô thật sự không thể khống chế mình không đi về phía phòng bếp được đôi chân này như không còn của cô nữa Cô không thể kiểm soát được tâm trí mình sao sao? Trời ơi! Trình Tân! Mày phải tinh tâm! Phải dè dặt! Mày là mèo tiên đấy! Mèo! Muốn ăn! Trình Tân buồn trồn đi qua đi lại, mâu thuẫn trong lòng, thầm nhủ mình phải dè dặt nhưng cơ thể đã thành thật sát lại bên liêm đường, còn ngước đầu kêu meo meo nhắc nhở. Liêm đường chút cánh gà vào đĩa, nghe thấy tiếng kêu thì cúi đầu, vừa xới cơm vào bát vừa nói. tính làm gì thế hả thích, biết rồi còn hỏi, mèo, tôi muốn ăn, mùi cơm thơm quá đi, hồi trước ngày nào cũng ăn nên không cảm thấy, đến giờ đã lâu lắm chưa, được ăn rồi, đột nhiên cảm thấy mùi cơm trắng thơm thơm thơm quá đi, cái gì cũng thật là thơm thơm quá, bụng trình tân kêu lên ọt ọt, đến tép tỏi dùng rở ngay bên cũng khiến trình tân thấy mà rơi lệ, đây chính là vị khói lửa nhân gian, đã ở nhân gian, Cũng nên dính chút khói chút lửa. Tôi muốn ăn cơm cơm. Tôi muốn ăn thịt thịt. Tôi muốn ăn rau cải. Nhưng lần này, Liêm Đường hỏi xong rồi không để ý tới cô nữa. Chỉnh Tân không làm gì được, chỉ biết cắn gấu quần Liêm. Đường, ý đồ khiến anh chú ý. Liêm Đường xới cơm xong, chuẩn bị vào bàn ngồi, chợt phát hiện có tên nhóc nào đó đang cắn quần mình, vừa cắn còn vừa kéo về phía ngược lại, không để anh đi. Liêm Đường buồn cười. quay lại ngắm bạn nhỏ đang ngồi bệt trên sàn, móng vuốt quắp chặt quần anh, miệng cũng cắn nghiến ống quần không nhà. Làm gì vậy hả thích, liêm đường nhẹ hất chân nhưng nhóc con nhất quyết không buông răng nhà móng, anh bóp mông kéo ra cũng không buông, cái đuôi dài. Xù lông phe phẩy qua lại theo hình chữ S, nhóc là cô bé ngoan, không được như vậy. Liêm đường cầm bát đúa, ấm giọng khuyên nhủ, lời nói dịu dàng thân thiết. trình tân mở to hai mắt, Say đắm ngắm nhìn nụ cười ý nhị và nét mặt dịu dàng kia, ôi trái tim cô thất thủ rồi, tại sao phải cười với tôi chứ, Mỹ nam kế này thật quá đáng, nhưng mà tôi chọn tương kế tự kế, trình tân lỏng miệng, buông vuốt, cuối cùng liêm đường cũng rút được chân ra, ngồi vào bàn, anh vừa ngồi, xuống cái đứa sau lưng lại bắt đầu giả vờ ngây thơ meo meo đuổi tới, nhảy hai ba cái đã trình hình trên bàn. Trình Tân nhẹ phẩy cái đuôi mượt lông linh hoạt, khẽ khàng bước từng bước nhẹ êm ái tơi bên đĩa đồ ăn, sau đó rở lại ngón cũ, lấy gò má cỏ vào mu bàn tay liêm đường. Meo, anh đẹp trai ơi, em cũng muốn ăn cơm, ăn cải, ăn cánh gà, hy vọng anh có thể cảm nhận được nỗi niềm của em gái trong tiếng meo này. Liêm đường đang định động đua gấp thức ăn cũng phải ngừng. Lại, anh lặng nhìn Trình Tân cỏ xong liền trợn mắt thật to nhìn mình. Chầm tư một lát rồi nói, hôm nay mày đụng vào máy tính bảng của tao rồi thích hử thích, nói xong gặp một miếng ngồm cải bỏ vào bát. Ánh mắt trình tân di chuyển theo miếng cải trên đùa, sau đó khựng lại hai giây, ủ rũ cúi đầu. Anh đẹp trai ơi, em gái hổng có biết anh nói gì hết chân á, máy tính bảng gì đó em gái cũng chưa từng thấy, em gái chỉ là bé mèo nhỏ nhỏ muốn ăn cơm cơm thôi à. Liêm đường vừa, nhai cơm vừa im lặng quan sát. Trình Tân vẫn ôm khư khư vẻ mặt, không sai, chính là tôi, mặc dù tôi cúi đầu không meo tiếng nào nhưng chuyện đó đúng là tôi làm đấy. Ngập miệng cúi xuống nhìn bốn cái chân mèo, không hé một lời. Trình Tân chưa đánh đa khai, cái đầu nhỏ nhìn quanh quất, liêm đường dùng đua gõ nhẹ lên đầu cô, nói, nhìn cái là rõ rồi, còn giả vờ gì nữa. Liêm đường nghiêm mặt dạy mèo, cảm thấy mình vừa quái đản vừa buồn cười. Mặc dù đang dạy dỗ Trình Tân, Nhưng trên mặt liêm đường không hề che giấu ý cười và vẻ rung túng bất lực. Chỉnh tân bị gõ thì nhanh tay nâng một móng lên che đầu lại, xoa một lúc lại tiếp tục thành thật nhìn xuống chân. Cô hơi trột dạ, sau đó nghĩ, không ngờ liêm đường bỏ hoang đơ ai mấy tháng mà cô mới đang có một buổi anh đã biết chuyện. Nhanh vậy cơ ả thích rõ ràng không hề đăng nhập tài khoản, sao lại biết được? Thất sách! Thất sách! meo đáp lại một tiếng yếu ớt, không dám dày dạn đòi. Ăn thêm nữa, liêm đường hỏi bất thình lình qua khiến Trình Tân không kịp chuẩn bị tâm lý, hoàn toàn không ngờ rằng trai đẹp sẽ biết chuyện nhanh như vậy. Cô nghĩ là, dựa theo sự thờ ơ với đơ ai của chàng đẹp trai này đây, ít nhất cũng phải một tháng sau. Nên bây giờ cô sợ thiệt đó, liêm đường nhìn phản ứng của Trình Tân mà lắc đầu, không để ý tới cô nữa, tập trung ăn cơm. Trình Tân ủ rũ một hồi rồi tiếp tục nuốt một ngụm nước miếng, lại không chịu nổi cám dỗ ngẩng. đầu ánh mắt đảo tròn nhìn từng hột cơm trắng tươi mọng nước hoa ôi nhìn thôi đã biết ăn rất ngon rồi nhai nó vào chắc phải sướng lắm sướng nhất định là sướng lắm trình tân mải miết dõi mắt nhìn miệng liêm đường nhìn cả tay cả bát đúa nhìn tận hột cơm trong bán muốn đập bàn muốn ăn cơm muốn ăn cánh gà cái gì cũng muốn meo trình tân lá chạm nước mắt ngóng nhìn liêm đường đập đập bàn chân vào mu bàn tay anh Liêm đường không nhìn Trình Tân Nhưng cũng đã Bị hành động của cô khiến cho phải đè chán Không nén được cười Sao mày lại Đáng yêu vậy chứ thích Hoàn toàn là lời xúc động phát ra từ tận thâm tâm Trình Tân nghiêng đầu chớp chớp đôi mắt to Cặp đồng tử màu lam kia như tự phát ra âm thanh Linh linh Cô tính bán mâu Hy vọng anh trai đẹp trai nể mặt em gái đây đáng yêu thế này Mà cho em ăn mấy miếng Em gái muốn ăn lắm lắm cơ liêm đường đặt bát đũa xuống thở dài duỗi tay xoa đầu trình tân mặt lộ vẻ thua nhóc rồi anh bước lại nơi để cái đĩa mới được dùng đựng cá khô mang vào bùn rửa trước nước qua lấy khăn lau sạch rồi về lại bàn ăn liêm đường gắp một xeo cơm bỏ vào gắp thêm miếng cánh gà thấy phần sốt trên gà chợt ngẫm nghĩ một lúc sau đi lại bàn bếp nhúng miếng gà vào nước mới đun sôi cho ra hết nước dùng rồi mới đặt vào đĩa làm xong hết Vừa ngồi xuống tính ăn tiếp đã phát hiện nhóc con lòng tham không đáy kia còn đang hướng mắt dòng ngó đĩa ngồng cải xanh xanh kia. Liêm đường nhớn mày, ồ, cái này cũng muốn thử luôn á thích, meo. Tôi không khén ăn đâu ánh mắt chói loàng ngóng nhìn ngồng cải, không tiếng động thể hiện khát vọng. Lòng tham không đáy. Liêm đường thì thấy cô là rất muốn ăn mới đúng, chỉ nói vậy rồi gắp một cọng ngồng cải đặt vào cái đĩa nhỏ đã chất đầy, còn cẩn thận nhặt sạch tỏi ra. quả là rất chu đáo. Trình Tân thầm hoan hô trong lòng, bắt đầu hưng phấn chiến đấu. Ôi, hoa, cơm này ngon quá, bữa cơm ngon nhất. Cô được ăn từ nhỏ đến giờ luôn, muốn khóc. Hạnh phúc ghê, được ăn cơm rồi. Cánh gà cũng rất ngon. Mặc dù nước sốt đã bị trộn hết sạch nhưng mùi thịt vẫn còn nồng. Không có nước sốt gì cô cũng ăn được hết đó. Ăn hết cả đĩa kia cũng được luôn. Ngổm cải cũng ngon lắm luôn. Anh trai đẹp trai ơi, anh có phải thần ẩm thực không thích phải lâu lắm rồi trình tân chưa được ăn thức ăn loài người, giờ nếm một miếng đã muốn sùng bái là liêm đường là thần ẩm thực luôn rồi. Thật ra ấy, chỉ là lâu quá cô không ăn mấy món ăn nên giờ mới xúc động vậy thôi, thậm chí còn cảm thấy tài nấu nướng của liêm đường tuyệt nhất trần đời. Thật ra nữa ấy, giờ chỉ cần ai cho cô món gì không làm từ bột mì thôi là cô đều tôn người đó làm thần ẩm thực tuốt. Liêm đường bị Trình Tân nhìn bằng đôi mắt lệ nóng doanh trọng kia cũng thấy khó hiểu Anh cầm đũa Chống cầm nhìn lại Cảm giác như mắt Trình Tân lại đang chảy nước mắt rồi Mày thật là Bé mèo kỳ lạ nhất tao Từng thấy Dĩ nhiên Cũng là cô bé đáng yêu nhất Còn ăn được cả rau Anh phục thật rồi Lần đầu tiên Liêm đường có loại kích động muốn kêu đối phương là Siêu đáng yêu Thế này Đúng là lần đầu tiên trong đời Trước giờ từng thấy nhiều người gọi con người sự vật quanh mình là đáng yêu anh đều thờ ơ cả, hoàn toàn không chút cảm giác. Nhưng đứng trước trình tân, trông thấy mỗi một hành động của cô, thậm chí mỗi một ánh mắt, anh đều cảm thấy siêu đáng yêu. Nếu có, thể, tiểu tiểu nhà anh có thể làm biểu tượng cho chữ mâu luôn rồi. Không, là biểu tượng siêu mâu. Liêm đường ngồi lặng người ngắm trình tân ăn cơm, ngắm hồi lâu chật không nhìn được lấy điện thoại ra. Chụp lại dáng ăn của Trình Tân, từ trước tới giờ chưa từng có thứ gì có thể khiến anh cảm thấy đáng yêu như vậy, cũng không có hứng thú chụp hình bất cứ thứ gì nhiều lần đến thế. Tiểu tiểu nhà anh, thật sự đã khiến anh phá lệ rất nhiều lần. Mọi chuyện với nhóc con đều như... Việc tự nhiên phải làm, đáng yêu thế này, cũng nên chia sẻ. Chụp xong đăng luôn vào trong group. Trương Kính Chi đang rảnh rỗi mốt meo gửi tới vô số dấu chấm than thể hiện sự kích động điên cuồng. Tớ nhất định, lập tức, bây giờ, phải tới nhà cậu ngay. Liêm đường, tớ từ chối. lãnh chạc, yên tâm, cậu ta đang thu sâu, có bay cũng không tới được. Liêm đường, rất tốt. Trương Kính Chi, tuần tới, tuần tới chắc chắn tớ có bay cũng phải tìm được tiểu tiểu. Phải bế, phải nựng Này, liêm đường, ok, tuần tới tớ dẫn nó đi nghỉ phép. Dịch viễn sơn, làm tuyệt lắm. lãnh chạc, làm tuyệt lắm. Trương Kính Chi, lần trước cậu đồng ý để tớ nựng bé mèo đó rồi Kết quả lại dám mang bán tớ cho phụ nữ Dịch viễn Sơn, mặc dù cảm giác có thể đã bỏ lỡ gì đó nhưng vẫn phải nói rõ Tuần tới bọn tớ sẽ cùng đi nghỉ phép nhé Lanh Trạc đúng, bọn mình, thêm tiểu tiểu nữa Liêm đường, đúng vậy Trương Kính Chi, được, tuyệt giao Lanh Trạc đây là cái giá vì đã vào Sobis, chấp nhận đi Dịch viễn sơn, đây là cái giá vì đã vào sâu beast, chấp nhận đi. Liêm đường, đi thu chương trình đi, đừng có khóc nhẹ nữa. Trương Kính Chi giận tới đau răng, trong một khoảnh khắc như thế anh chàng thật hối hận vì đã vào sâu beast. Song ngay khi MC đọc đến tên mình thì suy nghĩ ấy đã nhanh chóng tan thành mây khói. Anh chàng chỉnh lại áo quần, vừa lên sân khấu vừa ung dung phóng điện khắp trốn, đón nhận từng chàng vỗ tay nhiệt liệt và những tiếng la hét. Ái mộ mỗi lúc một to hơn. Thôi vậy, luôn có vài thứ phải buông bỏ, vì cái sâu showbiz này thật sự rất cần kiểu đàn ông vừa cao to đẹp trai lại tài năng giỏi giang không thể bắt bẻ như mình đây. Đây chính là sứ mệnh cao cả của những mỹ nam tử như anh chàng. Đợi một người một mèo dùng cơm xong, trình tân khoan khoái nằm phơi bụng trên sofa ở hơi. Hạnh phúc ghê, hôm nay lại được ăn cơm cơm, còn được ăn thịt gà, và cả ngồng cải tuyệt hảo. Thật ra trước kia cô không. Có thích ăn ngồm cải đâu, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy ngồm cải là thứ ngon nhất mình từng ăn. Không phải một trong, ít nhất hiện giờ là như vậy. Đến khi liêm đường thu dọn xong đi ra trình tân mới chuyển từ tư thế ưỡn bụng sang nằm sấp, nhìn chàng đẹp trai cơm cha áo mẹ liêm đường bằng cái vẻ rất chi là chân chó. Còn liêm đường thì đang có ý tới hỏi tội đây. Anh chỉ tay lên bàn, trình tân dõi theo đầu ngón tay anh. Thấy cái máy tính bảng nằm ngay bên, lập tức trột. giả tránh mắt đi. Anh nói, bây giờ chúng ta có thể nghiêm túc bàn tiếp chuyện này. Chúng ta không có cái gì để nói hết. Trình tân bày vẻ mặt nghiêm túc xem tivi, bơ đẹp liêm đường. Ý đồ dùng sự coi thường thể hiện suy nghĩ, anh đừng có nói bậy nha. Tôi là thiên sứ nhỏ ngoan ngoan thiện lương chứ bộ, rừ. Cái tội này tôi không nhận đâu à, rừ. Cái gì tôi cũng không biết không hiểu không rõ không hay, rừ. liêm đường nhìn cái mặt mèo nghiêm túc xem tivi của Trình Tân mà cứ có cảm giác như cô đang trột ra anh nhấc máy tính bảng lên, đặt ngay bên cạnh Trình Tân Trình Tân phản xạ rời vuốt tránh đi, thầm nhủ không được lại gần máy tính bảng, ừm tránh bị nghi ngờ, không phải hôm nay mày dùng cái này để làm chuyện xấu rồi à, hử thích đúng lúc ấy, điện thoại liêm đường có chuông mở máy kiểm tra ba thằng bạn đang hỏi anh sao không vào game, đang làm gì Hôm nay là ngày chơi game định sẵn của họ, từ hồi còn đi học đã định tên đêm. Này là đêm của đàn ông. Liêm Đường đọc tin mới nhớ nay là ngày chơi game cố định của cả đám, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn tên đầu sỏ khiến anh quên khuấy chuyện này, tay đánh chữ, thẩm vấn nghi phạm mèo. Trương Kính Chi, gì cơ thích lánh chạc, nghi phạm mèo thích dịch viễn sơn, tiểu tiểu làm gì vậy thích Liêm Đường, nghịch máy tính bảng để lông xù selfie. Trương Kính Chi Tớ biết chuyện gì rồi, chắc thú vị lắm đây. Mau chụp hình quay phim lại đi. Lánh chạc, tớ cũng phải nhìn. Thử xem cậu thẩm Thế nào? Có phải chuyện máy tính bảng do mày nghịch không thích meo? Dịch viễn sơn, nghe các cậu nói cũng có vẻ rất hay. Nhanh nào, quay lại gửi cho mọi người cùng xem. Trước yêu cầu mạnh mẽ của đám bạn, liêm đường dây dây huyệt thái dương, quyết định thuận theo dân ý. Cầm điện thoại. Nhắm đúng vào Trình Tân, vừa quay vừa hỏi. Nhóc không muốn giải thích chuyện máy tính bảng chút nào sao thích. Sau đó bật sáng màn hình, bấm vào The Eyeball, kéo tới bài. The Eyeball đó, chỉ vào tấm hình selfie hỏi tiếp. Cái này có phải do mày đăng không thích? ống kính điện thoại không chỉ chụp được Trình Tân ngồi đây mà còn ghi cả bạn nhỏ trong tấm ảnh selfie trên máy tính. Ừ, đúng là một bé mèo. Mặt Trình Tân đối diện với ống kính. Cô nâng vuốt lên che mặt theo bản năng, khổ nỗi bàn chân nhỏ quá, không che được mặt, chỉ kín mỗi mắt, lại meo thêm một tiếng hết sức đáng thương. Đừng quay tôi, đừng quay tôi mà, anh có chứng cứ gì mà dám nói tôi? Rõ ràng là do máy tính bảng tự trường mặt ra trước, liêm đường ngắm trình tân che mặt qua màn hình, khóe miệng không tự giác cong lên, sau đó phóng lớn tấm hình tự sướng kia, nói, còn muốn chối thích không chịu nhận à thích tấm hình này. Góc chụp kỳ quặc như vậy Không phải chính mày chụp thì còn có thể là ai hích meo. Tôi Không phải tôi Tôi không làm mà Chỉnh tân ti hí mắt lén quan sát liêm đường Thấy anh vẫn đang quay thì yên lặng xoay lưng lại Sau đó cun cút lùi vào góc tam giác hẹp tạo bởi hai mặt ghế và cái gối dựa Khổ nỗi chui lọt mỗi đầu Còn hơn nửa thân mèo bao gồm cả cái đuôi mèo xù lông vẫn thù lù ra ngoài Sợ tội lẩn trốn Cá khô của ngày mai phải cắt giảm thôi. Trình tân nghe mà tuyệt vọng rên rỉ thê lương. Mèo, không. Nếu người không biết mà xem đoạn video này, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết kia chắc chắn sẽ ôm bụng cười phá lên, vì họ cảm thấy tiếng kêu nghe như đứt ruột này và lời tuyên án của chủ. Nhân cơ hồ vang lên cùng một lúc, mèo ta như ôm nỗi oan thị màu, vừa tuyệt vọng lại không cam lòng biết nhường nào, cộng với hành động mâu mâu giúp vào khe gối kia nữa. Thật là đáng yêu hết sức. Đăng video vào group, Trương Kính Chi là tên đầu tiên cười rớt cả hàm mất sạch hình tượng. Dịch viễn Sơn Chi kỷ chèn thêm phụ đề méo mèo mèo meo tức độc thoại nội tâm của mèo ta. Phải nói là tiếng mèo trình độ cao cấp, cơ hồ không sai chỗ nào. Ai nấy đều chỉ cho là trùng hợp. Nhưng, thật ra đây cũng là đối thoại chân thực trong nội tâm trình tân lúc đó. Trời ơi, ngày mai không có cá khô bé nhỏ ư. không phải người ta chỉ nghịch máy tính bảng có xíu xiu thôi à không phải chỉ có lén vô đơ ibu của anh có xíu xìu xiu thôi ư sao có thể nhận tâm vậy chứ anh có còn là sen thân thiết của tôi nữa không hả tại sao anh không thể khom lưng uốn gối cung cúc hầu hạ tôi như sen nhà người ta hử mỗi ngày cho tôi thêm chút cá khô bé nhỏ đi chứ tôi không chịu không có chịu đâu tôi muốn cá khô của tôi chỉnh tân vừa nghe tuyên án đã vội chui ra lao vọt tới bên liêm đường bò lên đùi anh vừa méo méo meo meo vừa ra sức cò đầu cò má khỏi phải nói dính người thế nào meo không chịu đâu cá khô của tôi không được cắt giảm cá khô bé bỏng của tôi hu hu hu chỉnh tân nhìn liêm đường mà rưng rưng nước mắt thấy anh thở ơ lại bò dạp cả người ra đùi anh sau đó nâng chân trước đặt lên bụng anh ngước đầu khoe nước mắt âu Bụng cứng quá nhỉ, Trình Tân không nhìn được đập đập mấy cái, rất rắn chắc, cảm giác còn tuyệt hơn cô tưởng tượng, tuyệt quá, chảy nước miếng inh, dù cách một lớp quần áo nhưng vẫn khiến Trình Tân miên man mơ tưởng, thiếu chút nữa sặc máu mũi luôn rồi. Liêm đường còn đang tự hỏi sao nhóc con đột nhiên ngồi yên không còn nữa, cũng cảm nhận bụng mình bị một đôi móng mèo sờ tới sờ lui như tìm báu vật, anh buồn cười nâng một bàn chân lên, trêu chọc Trình Tân. Chỗ này của, tao đâu có dấu cá khô, sờ lung tung gì đấy, hoàn toàn không ngờ mèo ta đang ăn đầu hú của mình, thử hỏi ai có thể nghĩ tới, rằng một con mèo xe ăn đầu hú của người thích anh chỉ quay tới cảnh trình tân nhào tới mở to đôi mắt long lanh làm nũng liền tắt máy, sau đó gửi video vào trong group, trương kính chi xem mà la hét ở ĩ, cho, có cá khô sẽ cho bé hết, ôi sao đáng yêu thế, dám mà là mèo của anh. Anh sẽ cung phụng cá khô bé nhỏ cho bé yêu mỗi ngày. Tin nhắn âm thanh. Này được liêm đường mở loa tăng âm lượng. Trình Tân nghe vào tai một một. Dùng vẻ mặt, anh thấy chưa hả? Mau nhìn người ta đi kìa. Để liếc liêm đường, ánh mắt sâu xa hàm ý. Liêm đường gái gái cầm Trình Tân. Nói, chỉ biết ra vẻ kỳ quọc. Mèo, không phải. Rõ ràng người ta đáng yêu vậy cơ mà. Tiểu tiên mèo siêu mâu. mau cẩn thận dỗ dành tôi đi chiều chuộng tôi đi cho tôi sờ cơ bụng và chỗ dưới cơ bụng khụ dịch viễn sơn còn chua lời cho video nhưng liêm đường chưa ừ. xem vì lúc dịch viễn sơn chèn lời thì anh đã đi tắm sau đó trương kính chị ừ. xem lại đoạn video đã thêm phụ để độc thoại lại cười nghiêng ngả thêm chập nữa trong cơn kích động đăng tất lên đơ ibo lập tức những nick đơ ibo đã xem tấm ảnh selfie trước đó liền phát hiện Đây không phải là bé mèo tiên kia sao thích, ô, oh, yêu yêu quá đi. Giọng nói của anh chủ cũng quyến rũ ghê đó, lỗ tai tôi muốn mang thai luôn rồi. Ai dịch lời cho bé mèo tiên nhà tôi vậy trời, đúng là. Tiếng mèo siêu quần luôn, buồn cười quá đi mất. Kính chi, anh là bạn với đại thần à, bé mèo thật đáng yêu, cá khô sẽ mua mua hết, bé con muốn gì chị sẽ cho tất. Kính chi và đại thần là bạn đâu phải bí mật gì thích không thấy bọn họ tương tác với nhau từ xưa rồi à, còn cả giáo sư lãnh và tác giả dịch nữa. Bốn người họ đã là bạn tốt nhiều năm rồi. Các fan mới không rõ chuyện lập tức bừng tỉnh chạy đi lùng sục tài khoản của lãnh trạc và dịch viễn sơn. Hóa ra là như vậy. Trong cun ghê luôn, ai nấy đều có địa vị vượt bậc trong lĩnh vực riêng, hơn nữa vừa nhìn đã biết là người có chân tài thực học. Mà tôi còn siêu siêu mê sách của dịch viên sơn nữa đó, trước đó một cuốn làm tôi khóc xước mướt mái, chuyện anh ấy viết vừa chân thực lại buồn thương. Nghe phổ cập kiến thức này, lý lịch của bốn người này, quả đúng là sự tồn tại vừa bình lặng lại đặc sắc, xin quỳ. Xem hình trong lý lịch kìa, các người còn biết gửi lên cơ đấy. Mèo nhỏ, thật đáng yêu. Ai chèn thoại vô vậy thích người chèn cũng thật hài hước thích. Bình luận này được Trương Kính Chi chọn trả lời, đồng thời tách cả dịch viễn sơn vào, bảo do cậu ta thêm. Bởi nội dung trong video và sức ảnh hưởng của minh tinh mà lượt xe tăng lên vùn vụt. Trước đó lượt xe của tấm hình tự sướng kia chỉ khoảng hơn 15.000 nhưng sau bài đăng này của Trương Kính Chi, chưa tới một đêm đã tăng thêm hơn 10.000 lượt nữa, đừng nói là mấy ngày tiếp theo sẽ tiếp tục tăng thế nào. Hơn nữa... Bởi quan hệ với Trương Kính Chi nên lượt pha lâu Ibo của cả ba đều tăng vọt theo. Hiện liêm đường có khoảng vài trăm ngàn pha lâu Trước đó đã tăng vài chục ngàn bởi tấm hình trình tân đăng. Sau chuyện Trương Kính Chi tiếp tục tăng thêm một, hai chục ngàn nữa. lãnh chạc là giáo sư, The Ibo chỉ có hơn 30 ngàn pha lâu. Anh ta ít khi kiểm tra đơ lên được con số này đều do sinh viên trong trường đổ gục trước sức quyến rũ của anh mà tự. Động tìm tới. Còn lần này tăng một phát tới tận hơn ngàn lượng fan vốn đều là người trong giới nay nhờ tác động của Trương Kính Chi mà cũng thu hút thêm chú ý của không ít người ngoài nghề. Còn dịch viễn sơn, tuy là nhà văn có sức ảnh hưởng rất rộng nhưng trên mạng lại không có ai biết anh cũng đã xây nhà trên đơ Ibo. Tài khoản này vốn do trợ lý đăng ký giúp, chỉ có tên chứ không hề có một bài đăng, cũng chưa từng tuyên truyền cho bất cứ nhà xuất bản nào. Bình Thường anh ta chẳng bao giờ ngó ngàng tới. The Ibo cũng mới có hơn 50.000 pha lâu Và đều là độc giả trung thành cất công tìm kiếm theo dõi Ai nấy đều mong Dịch Viễn Sơn có thể lên The Ibo Hoạt động giao lưu với mọi người nhiều hơn Nay nhờ Phúc Trương Kính Chi mà tăng lên tới hơn 90.000 pha lâu Trong đó có một số lớn vốn là độc giả của Dịch Viễn Sơn Nhưng không biết tác giả đại thần của mình cũng dùng The Ibo Giờ nhờ Trương Kính Chi mới biết và lật đật chạy qua thêm Pha lâu Tất cả đều chỉ là chuyện trong một đêm trừ trương kính chi ra thì cả ba người kia đều không hứng thú với đơ ibo lắm bình thường họ đã rất bận rộn rồi thi thoảng dỗi dãi mới chơi chút game linh tinh để giải trí thôi còn chuyện trương kính chi đang tính cực xa giao quan hệ lôi kéo thêm sự chú ý cho mình cả ba đều không thích chơi đơ ibo tất nhiên không hay gì sóng gió trên mạng ngày hôm sau thậm chí còn có phóng viên muốn tới phỏng vấn ba người đương nhiên đều do quan hệ với trương kính chi là chính Chắc đang mong sẽ đào được tin sốt dẻo gì từ họ đây, khiến cho trợ lý của ba vị này nghệt mặt hết cả, không thể hiểu được chuyện đang xảy ra, sao tự dưng lại lắm phóng viên tới muốn hẹn phỏng vấn thế này. Sau khi ba vị biết chuyện, tất nhiên đều nhất nhất từ chối hết, bọn họ cũng đâu phải con công được thích nổi tiếng và chú mục, luôn hưởng thụ cảm giác được mọi người mở to mắt chiêm ngưỡng như chương kính chi kia, thời điểm liêm. Đường sắp sửa bước vào phòng tắm trình tân cũng địa đói bám đuôi, đúng là có ý tranh thủ lúc anh không để ý lách vào qua khe cửa. Vừa thò mặt vào cô đã lập tức chạy ảo tới trốn dưới gầm ghế, chỉ sợ liêm đường đuổi mình ra ngoài. Tôi không ra đâu, cho tôi ở lại đây cơ, tôi sẽ không làm gì hết đâu. Chỉ nhìn chút xíu thôi hà, không meo meo, không ồn ào, thiệt đó, nhìn đôi mắt to tròn đáng yêu của tôi đi này. liêm đường chỉ cảm thấy một tàn ảnh mờ nhạt ấm ấm lướt qua cổ chân liền đó phát hiện trình tân đang co người làm ổ dưới ghế không chút động cựa hầm hầm khí thế hôm nay tôi nhất định phải trầu trực ở đây mày vào làm gì hả đáng lẽ phải ở yên ngoài đó kiểm điểm lại mình đi Cô ý nghiêm giọng buông từng chữ chậm rãi với bé trình tân bên dưới meo tuy trình tân không nhìn tới mặt liêm đường nhưng tiếng meo này vẫn vừa mềm vừa mâu nũng nịu thả thính Tỏ ý, em gái hổng có muốn đi mờ, két, cửa đóng lại, chỉnh tân liếc thấy, bóng đôi dép lê đang hướng về phòng để đồ, trong lòng thở vào nhẹ nhõm rồi thấp thỏm ló đầu ra, ráo rác quan sát căn phòng, không có ai, chắc là vào phòng để đồ thay quần áo rồi, chà chà, chỉnh tân không chút nghi ngờ đi thẳng tới phòng để quần áo, bước chân êm ái không tiếng động, lướt đi thoăn thoát. Ngay lúc cô hào khí ngút trời cho là sắp được chiêm ngưỡng một màn hút mắt. Một cái đầu khỉ to tướng thình lình bật ra khỏi phòng. trình tân khiếp hái meo meo biến. Thành ao áo, quay phát lại lăn thẳng về sau. Hù chết tôi rồi. Cái gì vậy trời? Meo, thật kinh khủng. Cái quỷ gì vậy nè? Meo, trình tân vừa la hét vừa co vòi chui tọt vào gầm giường. Sau đó nghe tiếng liêm đường cao giọng cười. Vẻ như hết sức thích thú. Trình Tân giúp mình trong gầm giường. Bộ đồ lòng nhỏ bé vẫn đang nảy lên điên cuồng. Hồn vía trên chín tầng mây chưa về được. Và nước mắt tèm lem trên mặt. Hoa hoa hoa. Kinh khủng quá đi à. hù chết bé rồi. Nghe được tiếng cười của liêm đường. Trình Tân bỏ ra khỏi gầm giường lập tức trông thấy anh và cái nón đội đầu hình khỉ to tướng trên tay anh. Cơ thể cô tức khắc thả lỏng. Đặt mông ngồi phịch xuống đất. Lưng dựa vào chân giường. Nước mặt ào ào chảy xuống, cô bị dọa thật đó, lúc đó cái đầu khỉ kia to như vậy gần sát như vậy, cộng với nét mặt hung ác của nó, cô lại không có chuẩn bị, lông tóc trên người đều sợ hãi dựng đứng lên hết cả, vốn còn tưởng sẽ có hình ảnh dưỡng mắt. Tuyệt vời nào đó, ngờ đâu bỗng một cái đầu dữ tợn chẳng biết từ xó nào lòi ra, còn ở gần mình như vậy, nhất thời cô không kịp đề phòng, sợ tới ôm đầu chạy thẳng, phán vội vào gầm giường như chuột. giờ phút này hiểu ra rằng liêm đường cố ý dọa mình cả thân mèo không có chỗ nào tốt hết là nước ngân ngấn trong hốt mắt thoáng chốc tôn trào càng khóc càng thấy ấm ức cuối cùng vùi luôn mặt vào móng gào khóc hu hu liêm đường cũng không định dọa trình tân sợ hãi khóc lóc thế này nhìn cô vùi đầu vào móng vừa khóc vừa run như vậy bỗng thấy hơi hối hận vì sự lỗ máng của mình cũng hơi áy náy lặng lẽ thu cái nón đầu khỉ lại bộ nón đội này có bốn kiểu Gồm đầu khỉ, đầu ngựa vằn, đầu hổ và đầu ngựa Cái của anh là đầu khỉ Ba kiểu khác hiện đang ở chỗ ba người kính chi Đây là sản phẩm trong hoạt động tham quan vườn thú Hồi anh còn học ở nước ngoài Vì là món đồ có ý nghĩ kỷ niệm nên vẫn giữ đến tận giờ Khi nay anh vừa vào phòng để đồ đã thấy Món đồ này, Chợt nhớ đến nhóc con nghịch ngợm trong nhà liền nghĩ Nếu lát nữa nhóc đó dám vào Vậy hay dọa nó một chút, cho nó không vào nữa Đúng như anh đoán, nhóc con này vẫn thậm thụt đi theo, anh liền đội mũ lên tay, khom người, thò tay ra, chỉ không ngờ tên nhóc hào hứng sức sống này lại bị mình dọa tới tội nghiệp như vậy, hiện vẫn đang run lên từng hồi, liêm đường bước lại gần, một chân quỳ xuống sàn, hai tay chống đất, chăm chú quan sát trình tân ngồi run rẩy trên, sàn nhà, sau đó anh vươn tay vuốt lông cho cô, miệng nói xin lỗi, cũng kệ xem cô có nghe được không? Có hiểu lời anh nói hay không? Xin lỗi, tao chỉ muốn chọc mày một chút thôi, không ngờ lại làm mày sợ đến mức này. Là lỗi của tao, xí xóa nhé thích, sau đó ôm Trình Tân lên, đặt cô trên khuỷu tay mình, chậm rãi vuốt lưng cho cô. Trình Tân cứ khóc mãi khóc mãi, càng khóc càng ấm ức. Đột nhiên nghĩ tới thân phận mình giờ chỉ là một con mèo, những điều cô từng trải qua, tất. thảy cô từng làm. Thân phận con người của cô, giờ đều đã tan biến theo mây khói. Cô không còn gì cả. Chuyện cũ cố quên đi giờ phút này lũ lượt ập về, vốn chỉ đang giật mình. Nhưng nước mắt này như đã tìm được van xả, vừa mở ra là không khống chế được bi thương lan tràn. Tại sao? Sao cô lại chết? Cô còn không biết mình đã chết như thế nào, đã gặp phải chuyện gì. Giống như đột nhiên cô biến thành một con mèo, sau đó bị mua bán, bị lạnh nhạt, bị hành hạ. Bị bỏ quên, đói bụng, khốn khổ làm sao, đột nhiên đã, bất hạnh ập tới, bé mèo của anh cứ co rúm người khóc mãi không nín, liêm đường ôm cô, nào ngờ, tiếng khóc tỉ tê vừa chạm ngực mình đã biến thành tiếng khóc thảm thiết, từng giọt nước mắt chiếu nặng rơi xuống, từ âm thanh kia, từ giọt lệ nóng nhỏ trên da tay, liêm đường cảm nhận được nỗi đau của cô, lần đầu tiên anh có cảm giác vô lực hết cách. cũng hối hận không hiểu sao mình lại nổi ý đùa ác như vậy khiến một sinh mệnh trẻ thơ sợ hãi đến thế anh cho rằng đây là lỗi của mình còn trình tân thì chỉ đang nhớ lại quãng thời gian từng làm người rồi liên tưởng đến tình cảnh bây giờ khiến cô bi thương cùng cực nước mắt thi nhau chút xuống xin lỗi nhé là tao không phải tao không nên dọa mày trong lời nói ẩn chứa áy náy và ân hận meo không phải đâu Liêm đường cúi đầu nâng mặt cô lên, khóe mắt ướt nước ngay trước ánh nhìn của anh. Môi anh khẽ chạm một cái lên trán cô, tha thứ cho. Anh nhé thích, trình tân. Nếu nói không tha thứ thì anh có thể hôn thêm cái nữa không thích thấy trình tân đã nín khóc và còn mở to đôi mắt đờ đẫn nhìn mình. Liêm đường cho là lời an ủi của mình có tác dụng. Anh xoa đầu cô, tiếp tục nói chuyện với cô, hy vọng cô có thể bình tĩnh lại. Sau này sẽ không dọa mày nữa nhé. thử thích có được không thích là lỗi của tao mi ao thực ra ấy cũng không phải do anh hết đâu trình tân với chân đặt móng vuốt lên ngực liêm đường sau đó cò cò đầu vào người anh cô không muốn anh tự trách mình dù rằng vừa nay là do anh hù dọa cô thật may mà đang là mèo nếu không chắc chắn sẽ ngại chết mất trình tân nằm trong lòng liêm đường nghĩ thế liêm đường chờ đợi trình tân nín hẳn mới lau sạch nước mắt cho cô Anh chừa lại chỗ khóe mắt không lau để tránh làm tổn thương mắt cô, sau đó đặt cô lên giường, xác nhận không có vấn đề gì mới cầm quần áo chuẩn bị đi tắm. Còn Trình Tân, vốn đang đầy mong đợi dình. trai đẹp tắm rửa mà giờ lại thấy hơi mất hứng. Cô làm ổ trên giường, mắt nhìn chăm chú bình hoa gần đó, yên lặng suốt thần. Khà khà, vừa nay trai đẹp hôn cô rồi đó. Trình Tân hít mắt rên rỉ, hôm nay cũng không phải hoàn toàn không thu hoạch được gì. Đừng buồn nữa, Trình Tân, chết thì chết thôi, dù sao phúc lợi làm mèo của mày cũng rất tuyệt mà. Vừa an ủi mình, Trình Tân vừa cong miệng chậm rãi chìm vào giấc ngủ ngọt ngào trong tiếng nước chảy dốc rách, khi liêm đường tắm. Xong ra ngoài, bé con đã say ngủ y như anh đoán, ngoan ngoãn nằm yên nơi cuối giường, lúc anh đi như thế nào thì giờ vẫn nằm y như thế, giữ nguyên vị trí, cuột tròn người lại trông ngây thơ dịu ngoan hết sức. Liêm đường lau sơ tóc rồi cầm máy sấy đi ra phòng khách Sấy xong thì vào game Ba thằng bạn tốt đã đang PK mấy hiệp đánh chiến tung trời Đánh cho nhà đối thủ tan tác không còn một mảnh Thấy liêm đường, Trương kính chi điều khiển nhân vật trong game của mình chạy Lại, âm dương quái khí nói Mau khai thật đi Có phải có gấu rồi không hả thích đợi bao nhiêu lâu mới thấy online Miệng thì nói chăm sóc tiểu tiểu nhưng lại đi giở ngón sao sao dịch viễn sơn cũng điều khiển nhân vật chạy lại chém bổ sung một đao liêm đường né được hỏi lại làm sao ghen tị à thích lánh chạc gửi cái ai can sao được mở rộng tầm mắt sao chẳng lẽ có thật thích dịch viễn sơn gửi một ai can mỉm cười liêm đường đang dùng máy tính bảng không tiện gõ chứ anh mở luôn phần chat voice nhà có tiểu kiều thê vui sướng tựa tiên trời trương kính chi tên thối tha không biết xấu hổ Lánh chạc. không biết xấu hổ hết sức. Dịch Viễn Sơn. Lãnh Trạc hỏi Dịch Viễn Sơn, sao hôm nay cậu không tuân thủ đội hình gì hết vậy? Trương Kính Chi chen vào, chẳng lẽ cậu cũng phản bội bọn này? Lãnh Trạc, trời. Dịch Viễn Sơn gửi Ai Can cười xấu hổ. Liêm Đường, dấu kỹ thật đấy. Dịch Viễn Sơn, Ai Can vừa nay không phải tớ gửi. Trương Kính Chi, vậy ai hít thằng đàn ông hoang dã nào? Cố ý gài bẫy Dịch Viễn Sơn, lánh chạc nhanh chóng vào cuộc, hùa theo, lần trước dẫn một thằng được dựa về nhà, may mà bọn tớ phát hiện che giấu giúp cho cậu, lần này nhớ phải giấu cho kỹ kẻo bị bác gái phát hiện. Một đám bạn xấu lắm chiêu đào săn hố cho Dịch Viễn Sơn, Dịch Viễn Sơn văng tục với máy tính, phát, một đám thối tha không biết xấu hổ, biên tập viên phụ trách dục bản thảo đứng ngay bên, thấy Dịch Viễn Sơn bị chọc ghèo cũng buồn cười ra tiếng, Dịch Viễn Sơn, đó là biên tập của tớ Toàn nói bậy bạ Nay anh ta tranh thủ chém liêm đường xong rồi Quay qua sửa văn ngay nên đã nhờ biên tập đánh hộ một lúc Bọn này lại dám đào hố cho mình Vô sỉ Trương Kính Chi À Được rồi Còn tưởng tên này cũng có vấn đề chứ Lanh chạc Chắc máy tính bảng cũng bị biên tập tịch thu rồi nhỉ Ai bảo nợ bản thảo Dịch Viễn Sơn Bố mới nộp bản thảo rồi nhé Bố tự do rồi Mau kéo, tin lại đi, không phải còn đang thẩm vấn liêm đường à thích, thành công lôi đề tài cũ lại, liêm đường, còn định chơi game nữa không vậy thích, trương kính chi lập tức sen ngang, không chơi, giải thích lại khúc nhà có tiểu kiều thê đi nào, lanh chạc, đúng, mau giải thích ngay, dịch viễn sơn, còn dám lừa bọn này là trăm tiểu tiểu à, cũng thủ đoạn sao sao lắm, cuối cùng liêm đường không nói hai lời, chỉ lần lượt cây với cả ba, Gã thư sinh dịch viễn sơn thì khỏi phải nói Trương Kính Chi ít khi chơi game cũng bỏ qua Chỉ còn tên thầy dạy vi tính lánh chạc là PK ngang tay Xong xuôi mới off game Về bên, vợ yêu, vậy Trong game, ba người Mẹ, cuối cùng vẫn không chịu nói rõ chuyện vợ yêu bé nhỏ của cậu ta Vợ yêu cái rắm. Không chừng còn đang cưa người ta ấy Vợ yêu cái rắm. Tên đó bận như chó ấy Đào đâu ra thời gian rảnh mà đòi tìm vợ thích. Oh, oh, oh. Liêm đường về lại phòng ngủ. Giờ đã hơn 12 giờ đêm, bé con trên. Giường còn đang say giấc, phòng trừng sấm đánh cũng chưa chắc đánh thức cô được. Liêm đường ra kéo rèm cửa sổ, ngoài trời vẫn còn mưa. Chỉ là đã thưa hơn lúc anh mới ra khỏi công ty rất nhiều. Ôm nhóc con đang nằm cuối giường đặt lên đầu giường. tránh để khi ngủ vô tình đạp luôn vợ yêu của mình xuống đất sáng sớm liêm đường vừa đánh răng rửa mặt xong đi ra thì thấy trình tân cũng đang hé mắt ngáp dài uể oải vươn vai duỗi người ngủ ngon quá à nhìn nhóc con ngáp mà còn nâng móng che miệng y như con người chẳng hiểu sao liêm đường thấy buồn cười trêu cô chào buổi sáng vợ yêu của anh cảm giác gọi vậy cũng hay đấy nhỉ thích trình tân giữ nguyên tư thế ngáp không nhúc nhích Còn liêm đường thì trêu ghèo xong đã bỏ vào phòng để quần áo thay đồ. Trình tân bẻ cổ ngóng theo nhưng chỉ thấy được bóng lưng liêm đường. Trong mắt đầy, thích thích tờ hờ ích ngủ một giấc tỉnh lại. Thế giới thay đổi rồi thích vợ yêu cái gì vậy? Thói đời. Xa sút Nay không bằng xưa. Trai đẹp bây giờ đến cả mèo cũng trọng ghẹo. Đến cả mèo cũng không buông tha. Đáng sợ quá. Cứ thế này, sớm muộn hồn phách mình cũng bị anh ta câu đi mất thôi. Thật đáng sợ Phải giữ khoảng cách thôi Tình yêu vượt giống loài Không thể có kết quả Nghĩ mà xót so xa Chỉ mới được gọi một tiếng vợ yêu Mà Trình Tân đã suy nghĩ miên man bất tận, Thậm chí còn không nhìn được ảo tưởng Đến ngày mình thật sự thành cô vợ nhỏ của anh Sáng sẽ dịu Giàng Hiền Huệ đeo tạp dề gọi anh dậy ăn cơm Nết na Hiền Thục đứng trước bếp cầm môi đảo thức ăn E thẹn Ben lén gắp thức ăn cho anh Sau đó anh sẽ nói Vợ à, anh còn muốn ăn nữa. Sớm nọ, trình tân bị màn tự sướng trong đầu làm cho mặt đỏ tai hồng, vùi đầu trong chăn lăn qua lộn lại. Mẹ ơi, càng nghĩ càng kích thích. Còn chưa xuống à thích, liêm đường đã thay đồ xong, cầm cả vạt đi ra. Không hề hay rằng câu, vợ yêu, của mình kia có sức nặng thế nào. Bong bóng tim hồng của trình tân đã nổ tung như thế. Được rồi, vừa nay chỉ là nằm mộng ban ngày thôi. Cô cũng chỉ là một bé mèo, bé mèo nhỏ đáng thương được nhận nuôi. Trình Tân không thèm phản ứng lại liêm đường. Liêm đường cũng không để bụng. Anh đi tới khom người nhìn xuống giường, khóa chặt bé con trên giường. Vợ yêu của anh còn định nằm ý trên giường đấy à thích được thôi, không sao. Với tư cách một người chồng, anh sẽ chuẩn bị bữa sáng. Em cứ thong thả nằm tiếp nhé. Trình Tân nhắm. Chặt mắt, trong lòng la hét điên cuồng, làm làm làm cái gì vậy hả? đến cả con mèo con cũng quyến rũ, thật là qua đáng. Ngon thì hôn tôi đây này, mặc dù người ta vẫn chưa rửa mặt. Sau đó, Trình Tân được một cái hôn thật. Liêm đường thơm thơm lên má Trình Tân, bóp bóp má cô rồi ra khỏi phòng ngủ, bỏ lại Trình Tân ngồi hóa đá trên giường. Trời hỡi, trai đẹp đã, đã hôn mình rồi, còn tự xưng là chồng mình kìa, gọi mình là vợ yêu kìa, được lắm. Bắt đầu từ bây giờ, anh, trai đẹp trai chính là chồng cô, là anh nói đấy, là anh nói đấy nhé, cái gì, nói đùa thôi á thích tôi không nghe tôi không nghe, anh trai đẹp trai chính là chồng tôi, ngay từ lúc này, anh ấy, là người đàn ông của tôi, chồng của tôi, ma hở chụp chụt, chỉnh tân nhảy phốp xuống giường, lăng lăng ngây ngất bỏ vào nhà vệ sinh rửa chân lau mặt, còn gột mảng lông trước ngực sạch thật sạch. Xong xuôi hết mới bình tĩnh ung um dung ra khỏi phòng ngủ. Bữa ăn sáng của cô, Liêm Đường. Đã chuẩn bị xong rồi. Trình Tân, chồng tôi thật hiền huệ quá. Không tệ, không tệ. Bữa sáng của Liêm Đường thì đơn giản hơn. Chỉ có một phần sang ích và một ly sữa bỏ ngàn năm không đổi. Vô cùng đơn giản một mạc. Có điều, so với thức ăn cho mèo của cô thì vẫn phong phú hơn nhiều. Nhưng hôm nay cô cũng có sữa trong bữa sáng kìa. Hòa. liêm đường uống hết ly sữa rồi đứng dậy chỉnh lại ống tay áo áo thấy trình tân đứng trước bát sữa nhìn mình anh nói, bác sĩ nói mày không mắc chứng không dung nạp lactose có trong sữa dù mấy bé mèo khác không thể uống sữa thì mày vẫn có thể dùng một ít nên sáng nay cũng chuẩn bị cho mày một ít có phải thấy mình rất may mắn không hả thích, liêm đường vừa nói vừa cảm thấy càng ngày mình càng thích làm nhảm tâm sự với tiểu tiểu nhà mình không biết đây là thói quen tốt hay xấu đây thích ôi Hạnh phúc ghê, có thể uống sữa rồi. Trình Tân nghe mà thầm cảm khái. Khi cô còn ở trong tiệm thú cưng, nhân viên tiệm. Chưa từng cho các bé trong tiệm uống sữa tươi vì đại đa số mèo đều mắc chứng không dung nạp lactose trong sữa. Ăn vào sẽ tiêu chảy. Nhưng có lần vương tuyết mạn cho cô uống sữa bò. Cô đã không cưỡng được sự cám dỗ. Uống xong cũng không thấy có phản ứng gì không ổn. Sau đó liêm đường nhận nuôi cô, mang cô tới bệnh viện làm kiểm tra. Bác sĩ si nói cô không mắc chứng không dung nạp lactose, có thể uống một bia sữa. Lúc ấy cô mới thấy mình thật may mắn. Chỉnh tân cúi đầu hưởng thụ. Bữa sáng với sữa tươi của mình, càng uống càng hạnh phúc, bây giờ cô còn dễ thỏa mãn hơn hẳn khi làm người. Liêm đường ngồi nhìn cô uống hết non nửa bát sữa rồi mang bát đi rửa sạch, đổ nước vào hơn nửa bát, thêm thức ăn cho mèo, xong mới đứng dậy ra cửa. Chỉnh tân biết anh phải đi làm. Thời điểm liêm đường đổi giày có liếc thấy nhóc con đang ăn kia cũng đã léo đéo theo mình. Cô đứng ngay vị trí đã đứng hôm trước, nhìn anh đi giày, cầm túi công văn lên. Nghe nói có mèo. Thích sữa chua đó, tối về chê sẽ mua sữa chua cho mày nhé. Mi ao, quyết định đúng đắn đấy. Chỉnh tân kêu meo meo váy đuôi. Liêm đường tặng lại một nụ cười. Xem mày váy đuôi kìa, non cứ như chó ấy. Anh vừa dứt lời. Trình Tân đã quật mạnh đuôi xuống đất ra chiều tự ái lắm. Mới nay thôi còn có thể nhìn ra tâm tình rất tốt trong mắt cô, nhưng giờ lại cảm thấy rất lạnh. Liêm đường gái mũi nói tiếp, tao sẽ nhớ mang sữa chua về. Chỉnh Tân thầm hứ một tiếng trong lòng, đợi Liêm đường mở cửa rồi cũng xoay phát người lại, thong thả bước về chỗ để thức ăn cho mèo. Lên đường xuôi gió nhé anh trai đẹp trai, á, nhầm, chồng đại nhân, cửa vừa khép, Trình Tân đã vui vẻ nhảy lên sofa lăn lộn mấy vòng mới bình tĩnh lại được. Còn bày đặt kêu chồng đại nhân gì chứ, xí hổ chít mất. Ôi đỏ mặt rồi nè, vui quá đi. Chỉnh Tân nằm lăn long lóc trên ghế có chừng 3 phút mới dần bình tĩnh lại. Vừa trưng ra bản mặt, vừa nay không có chuyện gì hết á. Vừa nhảy cái phóc xuống sofa, đoan trang ăn tiếp thức ăn cho mèo. Buổi sáng, liêm đường, Lanh chạc, dịch viễn sơn phát hiện biến hóa trên mạng. Kết hợp với lượng lớn phóng viên báo chí bu kín đòi phỏng vấn kia, đến chưa cả ba đều dành chút thời gian quý báu ngoi vào game, lần lượt mỗi người chém giết Trương Kính Chi một lần, giết đến độ anh chàng kêu la ấm ý không ngớt miệng. Đệt, tưởng tớ chơi game dễ dàng lắm hả thích, khổ sở mãi mới tăng được một cấp, bây giờ lại phải. Luyện lại, liêm đường, đáng đời, đáng đời, lãnh chạc đeo mắt kính, tay khuấy cà phê. Sáng nay vừa vào lớp đã bị một đám sinh viên bu tới hỏi cả đông vấn đề âm ớ, đủ loại đủ kiểu. Tâm hồn này đã dành cả cho sự học, nào còn hơi sức lo tới mấy thứ vớ vẩn đó. Dịch viễn sơn, đáng đời. Hôm nay biên tập còn bảo anh ta phải tận dụng cơ hội này để tăng cường tuyên truyền đẩy mạnh tiêu thụ qua đơ Ibo, Anh nào có thời gian rảnh rỗi đến thế thích, chơi game cũng cần tập trung giữ. Lắm đó có biết không hả thích anh tăng fan giúp mấy chú đó còn gì. Còn không mau tới cảm ơn anh đi, còn dám ăn hiếp anh, ghen dị nhan sắc của anh, người thích anh nhiều lắm nhé. Liêm Đường, anh đây còn cần cậu tăng fan giúp thích không vào sâu showbiz là do sợ cậu không có cơm ăn thôi. lãnh Trạc, anh đây còn cần cậu tăng fan giúp thích không vào sâu showbiz là do sợ cậu không có cơm ăn thôi. Dịch Viễn Sơn, anh đây còn cần cậu tăng fan giúp thích không vào sâu showbiz là do sợ cậu không có cơm ăn thôi. trương kính chi tôi khinh vì mèo nhà liêm đường đang nổi cả công ty hoặc nhiều hoặc ít đều biết bé mèo con trên đơ ai bộ đó là mèo nhà sếp lớn nói gì cũng là dân kỹ thuật chuyên phát triển các phần mềm công nghệ nên cuộc sống internet của ai nấy đều rất phong phú người có quen biết tất sẽ cười đùa mấy câu nhân viên trẻ tuổi hơn thì bày tỏ hâm mộ ca thán lão đại mèo nhà anh cũng thật đáng yêu sếp à hôm nào anh mang mèo tới công ty chơi Nha, cho bọn em có cơ hội lãnh giáo phong thái của mèo Tiểu Tiên một lần. Liêm đường đáp lại, cám ơn, sau này có dịp sẽ mang bé tới chơi. Quen thân hơn, ví như vương bất hối và Triệu Thành thì bàn chuyện xong liền tán dóc mấy câu. Triệu Thành nói, con mèo kia nhà cậu dễ thương đấy, bà nhà tớ cũng nuôi một con, trông xấu chết đi được, lại còn đanh đá kinh, nuôi nó mà cứ như cung phụng tổ tông ấy. Miệng nói chê bai nhưng nét mặt lại lộ yêu chiều. Vương bất hối vạch. Trần, chẳng biết là ai ngày nào cũng bỏ dạp ra đất tìm tổ tông, mặt còn trơ ra cười như bà mẹ già. Lời vừa ra đã bị triệu thành đạp cho một đạp. Liêm đường cười nói, lần đầu nuôi thú cưng, kinh nghiệm chưa đủ, có gì không hiểu còn mong được thỉnh giáo bậc lão làng đây. Triệu thành vỗ ngực đáp, không thành vấn đề, kinh nghiệm thực chiến của tôi phong phú lắm đó. Nếu mèo nhà cậu đột nhiên bắt chuột vứt lên giường cậu cũng đừng sợ. Đó là nó đang thể hiện tình yêu với Cậu Nét mặt liêm đường chợt cứng lại Mỉm cười đáp Ừ Cách thể hiện này đặc biệt thật Đúng lúc ấy Lâm Như Ngọc cầm văn kiện bước vào Thấy bầu không khí hài hòa cũng không khỏi nở một nụ cười Nói gì mà vui vẻ vậy Vương bất hối đáp Bản chuyện thú cưng Thú cưng thích Mấy hôm trước Lâm Như Ngọc đại diện công ty ra nước ngoài lo hạng mục mới Ở bên đấy cả tuần lễ tới sáng sớm nay mới xuống máy bay, chưa đã tới thẳng công ty, vẫn chưa nghe chuyện trình tân. Triệu Thành, xếp nhà mình nuôi mèo, ham chơi kinh, xinh xắn mà nghe nói cũng ngoan thích, nói xong quay nhìn liêm đường. Liêm đường gật đầu, rất dễ thương, hiếm khi ồn ào gây chuyện. Lâm Như Ngọc hết sức thích thú, tôi còn tưởng cậu không có hứng thú với mấy thứ chó mèo này chứ, không ngờ cũng nuôi một con đấy. Khoảng thời gian gần đây liêm đường đã gây cho cô quá nhiều bất ngờ, nhưng thay đổi đó khiến cô thấy hơi. Bất an, chẳng lẽ, liêm đường có người yêu thích? Vương bất hối cầm văn kiện đã ký lên, thuận miệng hỏi, sếp này, không phải là cậu có. Người yêu đó chứ thích trước giờ có thấy cậu để ý tới tơi mấy con chó con mèo đâu? Người yêu muốn nuôi ả thích, trùng hợp hỏi đúng vấn đề lâm như Ngọc muốn biết nhất. Nghe vậy. Lâm Như Ngọc thản nhiên dòng tai nghe xem liêm đường sẽ trả lời thế nào. Nghe câu hỏi của Vương bất hối, liêm đường chợt nhớ chuyện sáng nay mình gọi tiểu tiểu là vợ yêu, trên mặt ẩn hiện một nụ cười hàm ý. Chính, nụ cười khiến người thấy không hiểu này khiến trái tim Lâm Như Ngọc lột bột một hồi. Chẳng lẽ, không phải có thật đó chứ thích cô mới đi có một tuần lễ, bầu trời đã thay đổi rồi thích. Trong lòng Lâm Như Ngọc như rời sông lấp bể, vừa cô khống chế tâm trạng, Vừa tự an ủi mình Anh ấy không nói có Vậy không thể tự cho là anh ấy có được Lâm như ngọc để văn kiện lên bàn Hít một hơi thật sâu rồi nói Liêm đường cũng lâu lắm không cùng ra ngoài Tụ tập với mọi người rồi nhỉ Tối nay Hay tối mai đi thích chúng ta đi uống một ly Nhân tiện mừng tôi về nước Cố gắng dùng giọng như lơ đáng bình thản đề nghị Chuyện tình cảm này ấy à Nhất định phải có chừng mực Trước khi chắc chắn đối phương Có ý gì với mình hay không Nếu vượt qua giới hạn sẽ có khả năng bị loại ngay lập tức. Vậy nên thông minh như Lâm Như Ngọc sẽ không bao giờ tự xé rào. Cô biết thấy đủ thu tay, cũng biết tự tạo cơ hội cho mình. Nhưng cuộc trò chuyện hôm nay khiến Lâm Như Ngọc thấy như lửa đã xém lông mày. Cô nhất định phải làm chút gì đó mới có thể an tâm. Triệu Thành vốn thẳng tính, nghe Lâm Như Ngọc nhắc vậy cũng cảm thấy đã lâu không đi chơi với liêm đường. Anh ta vỗ đùi, nói, đúng vậy. Lần trước cậu đã lỡ hẹn rồi, lần này dù có thế nào cũng phải đi một lần. Hơn nữa, do cậu mời khách. Vương bất hối cười cười, tớ ngồi chờ vậy, ai bảo nghề của tớ là ké rượu. Liêm đường nhớ mình đã hứa tối nay sẽ mang sữa chua về cho tiểu tiểu, nếu uống. Rượu sẽ về rất trễ, liền gật đầu bảo, tối nay tớ có ít việc, để tối mai vậy. Tớ mời khách, bất hối, cậu thông báo đi, ai đến muộn tự phạt ba ly. Ok, vương bất hối đáp gọn, lâm như ngọc nhận được câu trả lời, cũng cười nói, đừng có lỡ hẹn nữa đó. Còn lỡ hẹn thì giết đến thẳng nhà, rót cho cậu ta ba ly rượu trắng thật lớn, cho cậu ta ngủ thẳng cẳng đến tối hôm sau luôn. Triệu thành nói lớn, cả đám cười cười nói nói đi ra ngoài, vừa ra khỏi phòng, lâm như ngọc đã. Kéo vương bất hối lại hỏi thăm, thú cưng gì vậy thích, lão đại nuôi một con mèo. Con mèo này trốn ở nhà nghịch máy tính bảng, còn lên mạng đăng bài đơ ai bộ bằng tài khoản của lão đại rồi nổi đình nổi đám, vừa nay nói về chuyện đó thôi. Mà sao cô về nước sớm vậy thích, về sớm gì chứ, tôi vốn đã định sẽ về hôm nay rồi. Lâm Như Ngọc liếc vương bất hối một cái, cảm thấy dạo gần đây anh ta không còn để ý tới cô như trước nữa, nhưng cô vốn không thích anh ta nên cũng chẳng sao. Lâm Như Ngọc khó theo đuổi thế nào vương bất hối đã nhìn rõ. Tuần trước anh nhận lời tỏ tình của một cô gái, hiện đã là người có bạn gái, đương nhiên phải giữ khoảng cách với Lâm Như Ngọc hơn, không còn để ý tới chuyện cô ấy như trước nữa, dẫn đến không rõ thông tin chính xác khi nào cô về. Vương bất hối nói xong, Lâm Như Ngọc cũng chợt nhớ tới, mấy tháng trước, lần liêm đường lỡ hẹn đó, hình như cũng bởi mèo nhà anh bị bệnh nên không thể đi được. Không nhìn ra đấy, ai mà... Ngờ sau khi nuôi thú cưng rồi anh ấy lại thay đổi đến vậy. Lâm Như Ngọc cảm khái, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn vị ngọt. chợt nghĩ, quả nhiên người này cũng thuộc kiểu mặt lạnh tim nóng. Anh đã có thể quan tâm tới thú cưng của mình như vậy. Tương lai chắc chắn cũng tốt với người yêu không kém. Quả nhiên, ánh mắt của cô rất tốt. Người cô coi trọng là không thể bắt bẻ. Chỉ cần không quen bạn gái khi cô không biết là được rồi. Nuôi một con thú cưng cũng rất tốt. Bây giờ anh ấy nuôi, sau này sẽ là hai người họ cùng nuôi. Lâm Như Ngọc thả sức tưởng tượng về tương lai tươi đẹp, vui vẻ quay về phòng làm việc của mình. Tối về, liêm đường đi ngang qua siêu thị có ghé vào mua rất nhiều trái cây và vật dụng hàng ngày. Sau đó anh đi dạo một lúc bên khu thú cưng, sách về một cái cây mèo rất lớn cho trình tân. Anh và trợ lý sách theo một đống đồ mang về, vừa đẩy cửa vào đã thấy nhóc con nằm phanh bụng ngủ phun bong bóng trên sofa. Miệng há to chẳng, biết đang mơ mộng cái gì, tiếng động lớn thế cũng chả chút phản ứng. Cất đồ xong, tiến trợ lý về, đóng cửa, nhóc con vẫn không mảy may thức giấc. Liêm đường đi rửa tay, lại không nhìn được ngồi xuống rìa sofa, cúi đầu ngắm trình tân. Trình tân chép miệng, lật người, ngủ tiếp. Hôm nay cô chỉ loanh quanh trong nhà, cả ngày lướt đơ ai bộ đơ ban, dạo hết tám mục. còn không quên cơ chí thủ tiêu hết lịch sử truy cập mới đăng suốt, và cũng không còn dám đăng đơ ai bô nữa, không. Chỉ thế, cô còn định trộm cả cá khô bé bỏng ra ăn nữa cơ. Tiếc là cửa cao quá, không với tơi nên đành thôi. Buổi trưa ăn hết thức ăn mèo còn dư trong bát, xem mấy tập phim bộ, tầm 7, 8 giờ tôi đã mệt lử chỉ muốn lăn ra ngủ. Khi liêm đường trở lại cô mới ngủ có một tiếng, cô vốn là một bé thần ngủ sẵn mà. Càng đừng nói tới cả ngày hôm nay chưa chập mắt tí nào, nếu không có ai gọi dậy thì đến sấm đánh cũng chưa chắc có thể đánh thức cô được. Liêm đường đi nghỉ ngơi một lát, rồi đứng dậy vo gạo băm thịt nấu cháo, không hề có ý quấy dậy bạn nhỏ trình tân ngủ ngay say sưa vô cùng kia. Hôm nay anh định bụng hầm cháo thịt, sẽ có thể chia cho nhóc này một phần. Dựa vào thuộc tính ăn hàng của nhóc ta chắc sẽ thích ăn những đồ ăn của con người này lắm, nhưng vị không thể quá đập. Chuyện này anh vẫn có chút hiểu biết Vừa nay vào siêu thị đã mua biết bao nhiêu là thứ Thật ra bình thường cô giúp việc cũng sẽ định kỳ mua sắm ít nguyên liệu nấu ăn bỏ Sẵn trong tủ lạnh rồi Nhưng hôm nay đi mua sữa chua cho Trình Tân Nên anh vẫn nhân tiện mua ít đồ cho mình Còn mua một con cá Định làm cá lát rán Cũng sẽ trở lại một ít lần sau làm cháo cá cho cô Trình Tân bị một mùi khói lửa nhân gian Hun cho tỉnh lại Mèo Liêm đường bày cá lát ra bàn, thêm một đĩa bông cải xanh xào không. Liêm đường sắp đầy đủ thức ăn ra rồi mở nắp nồi cháo, dùng môi khuấy nhẹ hai cái, quyết định hầm thêm 10 phút nữa, dù sao cũng còn. Một món chưa làm, là bò hầm củ cải. Món này trước giờ anh chưa làm bao giờ, chỉ là bỗng nhiên muốn ăn nên tìm hướng dẫn, làm thử một lần. Liêm đường xem xong hướng dẫn rồi để máy tính bảng qua một bên, chợt thấy có gì đó bao quanh cổ chân mình. Cúi đầu nhìn xuống, thần ngủ nhà anh đã tỉnh, anh liếc mắt nhìn sang thức ăn trên bàn, lập tức hiểu rõ, đoán hẳn là người mùi thức ăn thèm qua mới tỉnh đây, dậy rồi à, nhóc ăn hàng, ăn hàng cái gì chứ, không phải vợ yêu, sao thích, gọi, tôi, là, vợ yêu, ngay, trình tân ngước đầu nhìn thẳng liêm đường kêu một tiếng meo bất mãn, đương nhiên là liêm đường không hiểu được suy nghĩ trong nội tâm trình tân. Chỉ cho là cô đang đói, cháo thịt sắp chín rồi, chờ thêm chút nữa, sẽ cho mày một phần, đương nhiên là hai phần cũng không sao, nhóc ăn hàng. meo, nay có cháo thịt à thích, được lắm, tôi muốn hai phần, không ăn bỏ uổng lắm, có thể ăn thêm phần nào thì nhất định phải thêm, rất nhanh sự. Chú ý của Trình Tân đã chạy hẳn sang Mỹ thực, hoàn toàn quên rằng mới đây thôi mình vẫn đang chìm trong vấn đề vợ yêu hay ăn hàng. Đứng trước mỹ thực, hết thảy đều chỉ là mây bay Trong lúc chờ thức ăn ngon Trình Tân cũng phát hiện vị trí bên cửa sổ sát đất ngoài Phòng khách mới có một cây mèo rất rất lớn Hoa, tuyệt quá Trình Tân tới trước cây mèo Ngoảnh cổ nhìn lại liêm đường Kêu meo một tiếng Liêm đường ngó sang Nói bằng giọng khích lệ Mua cho nhóc đấy, mau Chơi đi Trình Tân hớn hở nhào tới Cây mèo rất chắc chắn chợt nhớ khi còn nhỏ Cô vẫn luôn ảo tưởng có được một căn nhà gỗ trên một cái cây thật to, cô sẽ leo lên leo xuống trên ấy. Giờ leo lên cây mèo này cũng có loại cảm giác chẳng khác gì như đang ở trên cây. Liêm đường tắt bếp, liếc nhìn ra thấy trình tân đang leo trèo bò lết trên cây mèo non hào hứng tinh thần vô cùng. Xem ra mua cái cây mèo này là đúng rồi. Nhóc con rất thích. Tác giả, dù nam hay nữ nếu ưu tú, thì đều không thiếu người theo. Có người thích là hết sức bình thường. Liêm đường nhà tôi tuyệt như vậy, có vài người thích thì có gì là Bạn Lâm Như Ngọc hiện tại chỉ là tự do theo đuổi người trong lòng thôi, theo đuổi hoàn toàn đơn thuần chưa làm chuyện gì thái quá cả. Nên nếu có gặp nam phụ nữ phụ gì, mọi người phải bình tĩnh, giống tôi đây này, vô cùng bình tĩnh, đúng không thích sau khi sắp đầy đủ các thứ ra bàn, trình tân tự giác ngồi chờ ở vị trí cũ của mình. Hôm nay, ngoài đĩa, cô còn được thêm một cái bát nhỏ, Trong đĩa là bông cải xanh cắt nhỏ mang luộc, Cà nướng trẻ đôi, Ít củ cải và mấy miếng thịt bò, Cũng tạm được xem là món ngon. Trong bát có cháo thịt thơm phức, Chỉ người thôi, Trình Tân đã sắp tan luôn vào mùi hương này. Liêm đường vốn cảm thấy lần trước Trình Tân ăn ngồm cải đã là chuyện khó được, Nay làm bông cải cũng không hy vọng gì. Nào ngựa nhóc này há miệng làm một hơi đã nuốt sạch bông cải và củ cải. Còn là một con mèo, Thích ăn chay cơ đấy, Nét mặt liêm đường thể hiện sự thích thú, chắc lại đang nghĩ mèo nhà mình nuôi thật quá sức đặc biệt đây. Mi ao! Không không không, tôi thích thịt hơn cơ. Chỉnh tân kêu xong liền tập trung nhai từng miếng cá không da không xương, thỉnh thoảng lại hút một ngụm cháo, chứng minh mình cũng có tình cảm với thịt lắm. Hành động này rơi vào mắt liêm đường, anh chỉ cho là ham ăn quá nên mới ngẫu nghiến như vậy. Ăn từ từ thôi, vẫn còn mà. Tức là vẫn. Còn nhiều cháo, riêng thức ăn thì liêm đường không dám cho cô ăn quá nhiều. Hơn nữa, tất cả những đồ trình tân chưa dùng, anh chỉ cho cô thử một hai miếng, không có phản ứng gì thì lần sau mới cho nhiều hơn. Bữa tối ai nấy đều ăn rất vui vẻ. Thu dọn xong, liêm đường định về phòng, chợt phát hiện nhóc con lại bám theo mình rồi. Liêm đường nhận ra, tối nào nhóc con cũng cực kỳ thích léo đeo sau mình. Mày phải ra dáng thục nữ đi chứ. Tối nào cũng đòi vào phòng đàn ông, không. Thấy là rất không ổn sao thích, nhưng tôi là mèo cơ mà. Anh còn lo gì nữa thích trình tân ngửa đầu trường khuôn mặt ngây thơ thuần khiết ra trước mắt liêm đường. Liêm đường khoanh tay tựa vào khung cửa, gục gặc đầu nói, Tuy thế, ngâm thấy mày đáng yêu thế này. Anh mở cửa, mời vào. Giờ lại đến phiên trình tân e thẹn, ngượng nghịu uốn éo, khép nét bước vào. Kỳ thực. Đừng nhìn cô kích động la hét khi thấy liêm đường cởi quần áo mà lầm, đợi đến khi liêm đường cởi. Thật, cô sẽ lập tức nhắm tịt mắt xoay lưng không dám nhìn, chỉ là phô trương thanh thế cho can đảm thêm xíu thôi. Cô còn chưa to gan đến mức có thể mở to mắt chiêm ngưỡng sùm bái nửa người dưới của người ta đâu. Nên lần này, trình tân vào phòng nhưng không kích động như trước. Cô nhảy phóc lên giường, tìm được vị trí mình từng nằm, đập đập nệm mấy cái làm mặt chăn lộn xộn mềm mại hơn. Nằm lên trên đó Từ khi biến thành một con mèo Gặp gỡ liêm đường Bạn Trình Tân cô đơn Thích được ở bên liêm đường ghê gớm Tối đến Một thân mèo nằm trơ trọi ngoài đó quảnh quẻ lắm Cô sẽ dễ nghĩ ngợi Vậy nên phải kiếm chuyện gì đó để tránh mình nghĩ lung tung Rồi phát triển thành chứng u buồn ở mèo Sáng hôm sau Khi liêm đường chuẩn bị thức ăn mèo cho Trình Tân Còn nói tôi có thể về rất khuya Còn bảo Trình Tân đừng sợ đói Vì buổi chiều cô giúp việc sẽ tới làm bữa tối cho cô Trong mắt Trình Tân, Liêm Đường là người có cuộc sống riêng đơn giản hết mức Chỉ thi thoảng mới chơi game tán gấu mấy câu với hội bạn thân Còn đâu toàn ngồi cắm mặt vào máy tính bận những thứ cô không hiểu Hoặc đọc sách Nên khi Liêm Đường nói tối nay có hẹn Cô cũng rất linh hoạt đồng ý trong lòng Đi đi, chơi vui vẻ nhé Ngày nào cũng du rú trong nhà với công việc Hại người lắm đó Phải kết hợp lao động và giải trí Lâu lâu cũng nên thư giãn một lần Liêm đường vuốt ve bạn tiểu tiểu non như đang vui lắm Nói Sao tao lại cảm giác như nhóc Không muốn tao ở nhà đây Hử thích hay do tao suy nghĩ nhiều thích trình tân thầm liếc mắt Gì nữa vậy Chẳng phải người ta đang lo lắng sợ ông anh bận rộn quá Thân thể mệt nhọc còn gì Tôi chỉ mong ngày nào anh cũng ở nhà nấu đồ ăn ngon cho tôi Ở bên tôi không rời thôi Nhưng em gái cũng thương anh lắm đó chồng đại nhân của em à. Mỗi lần thầm kêu liêm đường là chồng đại nhân, trình tân đều tự giác xấu hổ vương vuốt che mặt, còn vô thức phát ra âm thanh hơ hớ như tiếng cười, thô bỉ hết sức. Mà mỗi lần thấy trình tân xòe vuốt che mặt, liêm đường cũng đều khó nén buồn cười, ra sức vò đầu cô. Lúc nào cũng ra vẻ cổ quái, quen liêm đường đã lâu, trình tân biết anh là tên cuồng công việc, thấy anh đối xử chân thành với mình. Trình Tân cũng lo lắng thay anh, sợ anh làm việc mệt mỏi. Nói gì thì, sức khỏe mới là quan trọng nhất. Mi Ao nhớ uống ít rượu thôi nha. Thư giãn là thư giãn, nhưng không được buông thả. Lại nói, làm mèo chán. Lắm, dù cô luôn cố gắng tự tìm thú vui cho mình, nhưng nếu có người bầu bạn thì vẫn thích hơn ở một mình. Nhà liêm đường rất lớn, càng làm Trình Tân thấy mình bé nhỏ. Buổi chiều cô giúp việc tới có dắt theo đứa học sinh tầm 17-18 tuổi. Trình tân quan sát cậu ta, ngoại hình thanh tú ưa nhìn, nhưng tâm trạng có vẻ xa suốt. Cô ấy vừa quét dọn, vừa bảo đứa cháu cũng đã mang giày bao ngồi xuống sofa. Ba con ham lái taxi nên hay dậy sớm, giờ sức khỏe yếu lắm rồi. Chỉ mong con dáng học cho giỏi, thi vào một trường tốt. Con đã học lớp 12, còn không cố gắng sẽ không kịp đâu, ai lại cứ chơi game. Chọc ba mình giận mãi phải biết nghĩ đi chứ, con không học hành đàng hoàng, không vào được trường tốt thì sẽ không kiếm được công việc nào khá khẩm, không có thành tích, sau này muốn lái taxi cũng chưa chắc có chân đâu. Con chả thèm lái taxi, vậy thì sao thích chứ con muốn làm gì thích không muốn lái taxi thì cố mà học hành vào, thiếu niên. Chỉ cãi một câu rồi chẳng thèm đáp lại cô mình thêm nữa. Cậu ta quay mặt sang bạn Trình Tân đang mở to mắt nghiêm mặt hóng hớt bên cạnh. Trình Tân ngúng ngồi quay đuôi đi. Cô giúp việc ngẩng đầu nhìn cháu trai một cái, thấy thằng cháu đang nhìn mèo, cảm khái. Con người bây giờ, cuộc sống còn không bằng một con mèo, ăn uống đồ dùng, cái gì cũng tốt hơn hẳn chúng ta. Trình Tân nhìn họ đầy hâm mộ, thầm nhủ, nếu được chọn, tôi muốn quay về làm người. Thở dài, cô đang hâm mộ cô ấy. Mà cô ấy cũng đang hâm mộ cô, cô giúp việc cảm khái xong lại nói tiếp với cháu trai. Con đừng giận dỗi ba mình nữa, cứ ở với cô mấy ngày rồi về nhận lỗi với ba đi. Ba con vất vả vậy là vì ai cơ chứ thích con cũng phải thông cảm cho ba, con nghỉ học ra nét chơi game mấy ngày liền, ba con không giận mới là lạ. Thiếu niên lào bảo cự nữ, rồi cũng chỉ cúi gằm mặt xuống không nói lời nào. Thấy đứa cháu ngậm miệng như hến, người cô chỉ đành lắc đầu ngán ngẩm. Quét, dọn nhà, sắp xếp lại đồ trong phòng bếp, cô giúp việc đổi thức ăn mèo cho Trình Tân. Cô ấy lấy thêm sữa chua, rồi băm nguyên thịt ức gà mới nấu mang trộn vào thức ăn cho mèo. Bây giờ Trình Tân có ba cái bát. Bát thức ăn mèo, bát đựng nước, bát đựng sữa. Thức ăn mèo có trộn thêm thịt, cảm giác ngon miệng hơn rồi. Liêm đường về nhà khi đã 12 giờ đêm. Ra khỏi quán bar, có người đề nghị đi tăng 2. Liêm đường xem thời gian. Bảo họ cứ đi, còn mình về nhà trước, để không làm. Mọi người khụt hứng, chi phí tăng hai cũng do anh trả. Lâm Như Ngọc thấy chính chủ đã về cũng theo đó mà nói đã muộn, về trước. Cô đang định đi nhờ xe anh, trùng hợp là Triệu Thành cũng vừa bị vợ gọi lôi về. Liêm đường nói với Triệu Thành, vậy cậu đưa Như Ngọc về luôn nhé, tôi còn chút việc phải ghé công ty một chuyến. Khiến những lời Lâm Như Ngọc định nói nghẹn lại trong cuống họng Lâm Như Ngọc không rõ là liêm đường vô tình hay cố ý, nhưng lời liêm đường khiến cô không thể thốt nổi lời đề nghị cùng đi công ty với anh, đành phải hậm hực ngồi lên xe triệu thành. Lâm Như Ngọc muốn liêm đường hiểu được lòng mình, cũng sợ anh sẽ biết. Nếu anh đã biết tình cảm của cô còn làm như vậy thì chỉ có thể do không có ý gì với cô, nên cô sợ anh đã biết. Nếu anh không biết, vậy cô còn một cơ hội, nên cô muốn anh biết được tình cảm của mình, vừa mong vừa sợ. trong lòng cô vô cùng bối rối trong công việc cô mạnh mẽ không thua các đồng nghiệp nam nhưng trong tình cảm lại dè dặt từng bước không dám đi sai một ly không dám mạnh dạn tỏ tình liêm đường chưa từng thể hiện chút tình cảm hành động đặc biệt gì với cô, anh đối xử với mọi người không khác gì nhau chính vì thế nên Lâm Như Ngọc mới cảm thấy anh chỉ quá say mê công việc tình cảm nam nữ không hề có trong kế hoạch sống của anh vậy nên cô chưa từng lo sợ anh có người yêu Vì trong cái giới này, không có ai thích hợp với cô hơn anh. Bọn họ có nhiều đề tài. chung tốt nghiệp cùng một ngành, còn đã cùng làm việc với nhau lâu đến thế. Những điều ấy làm cô tự tin rằng mình hơn hẳn những cô gái theo đuổi anh khác, nên cô chẳng hề sốt ruột. Nhưng giờ, công ty ngày càng ổn định, ngày càng phát triển, ngày càng được chào đón. Còn anh vẫn chẳng hề thay đổi, chưa từng nghĩ tới chuyện yêu đương. Chờ Lâm Như Ngọc đi rồi Liêm Đường mới dây dây ấn đường, lên xe. Liêm Đường ghé công ty lấy ít đồ xong rồi vòng về nhà. Đến nhà, nhóc con. Đang nằm trên sofa, nghe thấy tiếng liền vọt xuống sofa, chạy bổ tới trước mặt anh. Liêm Đường cười với cô, đặt đồ xuống, thay giày, vào bếp rót nước uống. Thấy đồ ăn trong bát đã hết, anh nhấc ấm nước rót vào bát đựng nước của cô. Mày cũng uống đi. Chỉnh Tân nghe lời. Cúi đầu uống nước, Liêm Đường uống xong lại gần bên Trình Tân, hai ngày nữa tao có việc, phải đi anh một chuyến, chắc đi khoảng một tuần. Đợi qua thời gian tới sẽ dẫn mày đi nghỉ phép nhé. mi ao! Được, làm một con mèo, Trình Tân không mảy may có chút ý kiến gì với người chủ như Liêm Đường, càng sẽ không buồn rầu giận dỗi vì Liêm Đường quá bận rộn. Hai ngày nữa Liêm Đường sẽ đi, trong một tuần này, giúp việc sẽ tới lo liệu đồ ăn cho cô liêm đường còn dặn nhờ lanh trạc sang chăm nom trình tân giúp nhân lúc chủ nhân không ở nhà lanh trạc có thể thoải mái ôm bế trình tân còn cố tình chụp không ít hình gửi vào group khiến trương kính chi hâm mộ không để đâu cho hết bản báo cáo của lanh trạc về tình hình trình tân sau khi ở nhà một mình ba ngày như sau lanh trạc sao tớ lại cảm giác khi không có cậu con bé mập ra nhỉ thích liêm đường không phải là nó vốn mập sẵn rồi thích trình tân ngồi trên đùi lanh trạc ghé mắt nhòm vào màn hình điện thoại đọc hai câu này thoát cái chóng mặt quay cuồng chồng đại nhân sao anh có thể nghĩ về vợ yêu của anh như vậy tức chết mèo ta rồi lanh trạc ra thế chắc do ảo giác của tớ tại ôm nó rồi mới phát hiện con bé không nhẹ chút nào liêm đường dù sao cũng là đứa ăn hàng mà trình tân càng đọc mắt càng trợn to Hận không thể lập tức bay đến bên cạnh liêm đường, cào anh mấy đường để giải hận. Lánh chạc quay không ít video gửi cho liêm đường. Liêm đường xem xong cũng yên tâm hơn, tiếp tục quay lại với nguồn công việc. Một tuần sau, liêm đường về nước, nhưng chỉnh tân lại không thấy đâu.